sửng phi đường tác giả đinh đông nhất thực hiện huyết ông từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuonchuyen.org chương chín mươi phòng giặt y phục của ninh vương phủ nằm ở nơi khuất nhất ở ninh vương phủ xung quanh đầy đồ nằm vương vãi ngay cả chỗ đi lại cũng không có Trong này trừ những ngô bục thì thường ngày rất ít có người lui tới, đến cả phó quản gia chịu trách nhiệm quản lý của Ninh Vương Phủ, nếu không có việc bất đắc dĩ thì sẽ không đến phòng giặt y phục làm gì. Cho nên việc tôn trọng vi đi cùng Tần Di Nương đến phòng y phục vốn là việc rất khó hiểu, càng kỳ lạ hơn là lời của Tần Di Nương. Trọng vi, không phải muội nói là chỉ ra ngoài đi dạo một lát thôi sao, đưa ta đến nơi này làm gì. Gương mặt của tần di nương được trang điểm rất khéo léo, vóc dáng của nàng khá nhỏ nhắn, lúc nói chuyện cũng rất nhỏ nhẹ. Nơi này mùi khó ngửi quá, chúng ta mau đi thôi. Lúc nói chuyện, mắt của nàng lại vô tình liếc thấy lâm tam tư, dáng vẻ lập tức trở nên kinh ngạc. Tôn trọng vi như muốn nịnh nọt, lắc lắc tay tần di nương, nói. Đường tỷ, ninh vương phủ lớn như vậy muội nào biết rằng nơi này chính là nơi giặt y phục chứ? Tần Di Nương nhíu mày nói, ta nhớ là đã nhắc nhở muội trước rồi mà. Tôn Trọng Vi tựa hồ cố ý chuyển hướng cuộc nói chuyện, nói, sao muội không nghe thấy vậy? chắc là vừa nãy muội không để ý. Khẽ liếc trộm về phía Lâm Tam Tư, rồi lại nói với Tần Di Nương, Đường tỷ hay là tỷ ra bên ngoài đợi ta được không? Mũi sẽ ra ngay thôi. Ừ, vậy ta ra ngoài chờ mũi, muội nhanh lên một chút rồi đi ra nhé. Tần Di Nương được nha hoàn dẫn ra ngoài, tay vẫn không quên che mũi, nói. Trời ạ, không thể ngửi nổi cái mũi này. Tôn trọng vi thấy Tần Di Nương đi ra ngoài thì mới quay đầu lại, mắt lướt qua lâm tam tư, lập tức nở một nụ cười khinh bỉ. Lâm tiểu thư, trong nhóm các tiểu thư thì tính tình của ngươi là ôn hòa nhất. Việc học cũng nhanh nhất, mọi thứ đều rất xuất chúng, tất cả mọi người đều nói tương lai ngươi nhất định sẽ là người có phúc khí nhất. Không ngờ hôm nay lại rơi vào hoàn cảnh này, ôi, xem ra có những chuyện không thể nói trước được. Nói xong lại liếc mắt một cái, vinh váo nói tiếp. Lâm Tiểu Thư, ngươi nói xem có đúng hay không? Lâm Tam Tư đứng nghe nàng ta nói. Lại nghĩ tới lời vừa rồi của Tần Di Nương cảm thấy tôn trọng vi đang cố tình làm vậy, có lẽ nàng ta đã sớm biết là nàng đã trở thành ngô tỷ của Ninh Vương Phủ nên tới đây để xỉ nhục nàng. Lâm Tam Tư lạnh nhạt cười, mặc dù nàng đang mặc y phục cũ, cũ đến mức ngay cả màu sắc vốn có của nó cũng không còn nhìn ra nữa, nhưng khi mặc trên người nàng thì vẫn toát lên một cảm giác sạch sẽ thoát tục không nói nên lời. Tôn tỉ, nơi này không sạch sẽ, đừng để y phục bị bẩn, tôn tiểu thư mau trở về đi, không tần di nương lại sốt ruột. Tôn trọng vi nhìn vẻ hờ hứng của lâm tam tư, thấy nàng chỉ cúi thấp đầu vắt áo, trong lòng chỉ cảm thấy xem thường. Quan sát động tác thành thạo của nàng, tôn trọng vi đột nhiên hơi cao giọng một chút, ra vẻ kinh ngạc nói. Trời ơi lâm tiểu thư, ngươi nhìn tay của ngươi kia, sao lại biến thành như vậy rồi? Dứt lời liền giơ bàn tay mềm mại trắng trẻo của mình ra trước mặt lâm tam tư, nói tiếp. Ta còn nhớ trước kia chúng ta còn thường so xem tay ai đẹp hơn, hiện tại thì không thể so nữa rồi. Lâm tam tư chẳng có chút kích động nào với lời khiêu khích mỉa mai của tôn trọng vi cả, vẻ mặt nàng vẫn rất thờ ơ tiếp tục vắt y phục rồi phơi lên. Tôn trọng vi ngược lại càng đắc ý hơn cảm thấy chưa bao giờ được kiêu hánh như vậy. Kể từ khi quen biết Lâm Tam Tư, sự kiêu ngạo của nàng thoáng chốc trở nên rối loạn. Bất kể làm cái gì thì nàng vĩnh viễn đều cảm thấy mình không sánh bằng Lâm Tam Tư. Hôm qua lại ngoài ý muốn biết được tin Lâm Tam Tư đã bị điều đến Ninh Vương Phủ làm ngô tỵ, Nên cố ý đến đây thăm đường tỷ, nhân tiện đến nhìn Lâm Tam Tư, xem xem dáng vẻ nghèo túng của nàng trông sẽ như thế nào. Nói thật. Lúc trông thấy lâm tam tư tôn trọng vi vô cùng đắc ý, nhưng thấy nàng lúc nói chuyện vẫn còn nở nụ cười, tôn trọng vi lại có phần tức giận, không còn cách nào khác là tiếp tục khích bác nàng, nhưng không ngờ lâm tam tư lại không hề bị kích động, ngược lại còn làm kích động đến một người khác. Ôi trời, có phải nô tỳ đã dội vào người tiểu thư rồi không? Nô tỳ thật đáng chết, nào biết rằng nơi đây lại bỗng xuất hiện một vị tiểu thư chứ? nghĩ ở đây đều là những nô tỳ thôi. Nơi này là nơi thấp kém nhất của Ninh Vương Phủ. Sao Tiểu Thư lại đến đây làm gì? Nô tỳ vừa mới rồi nước bẩn đi. Có phải đã làm bẩn luôn cả y phục của Tiểu Thư rồi không? Tô Ngân Tú vừa nói xong. Lại giờ bàn tay dính đầy nước bẩn của mình ra hướng tới chỗ Tôn Trọng Vi. Lúc tay vừa mới tới gần y phục của Tôn Trọng Vi. Nàng ta liền nhảy dựng lên tránh như tránh tà. Tôn trọng vi tránh ra đứng ở một nơi sạch sẽ, sau đó mới cúi xuống nhìn lại mình, làn váy của nàng ta đã bị thấm ướt còn bốc lên mùi hôi thối, lập tức bừng bừng lửa giận, nhìn Tô Ngân Tú nói. Nô tí to gan, ngươi vừa làm gì vậy? Tô Ngân Tú đáp. Tiểu thư người cũng thật là, nơi này không phải là chỗ mà tiểu thư nên đến, mà nếu có đến thì cũng phải chọn đúng chỗ mà đứng chứ. Tô Ngân Tú nói xong. Liền chỉ về phía vũng nước Vũng nước này vốn là để đổ nước bẩn đi Hồi trưa lại có mưa to Nên chỗ đó bây giờ vừa bẩn vừa đầy bùn đất Nhìn tô trọng vi đang nhăn nhó Nói tiếp Tiểu thư nhìn xem Tuổi nô tỳ bình thường đều đổ nước bẩn vào đây Sao tiểu thư lại chọn chỗ như vậy để đứng chứ Hay là tiểu thư cởi y phục ra đi Để nô tỳ giặt giúp tiểu thư Nói xong liền có tình giơ hai tay bẩn ra trước mặt tôn trọng vi tôn trọng vi vội vàng tránh đi nàng ta không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa liền đi vòng qua đến trước mặt lâm tam tư nói lâm tiểu thư ngươi lâm vào hoàn cảnh này e là không ai dám giúp ngươi đâu nể tình chúng ta có chút quen biết khi trở lại ta sẽ nói vài câu với đường tỷ để tỷ ấy nói lại với ninh vương cho ngươi đi tới địa phương khác để làm việc nhìn ngươi cả ngày phải làm mấy việc sặt rú nặng nhọc thế này, nào có giống một tiểu thư nơi khuê phòng nữa, mà giống một nha đầu nơi thôn quê hơn. Nói xong liền học theo Tần Di nương lấy khăn che mũi, dáng vẻ chán ghét nói: nơi này đâu phải là nơi cho người ở chứ? Tô Ngân tú ngây ngẩn cả người, chậm rãi đi đến bên cạnh Lâm Tam Tư, dáng vẻ như một đứa trẻ đã làm chuyện có lỗi, nói. Tam Tư điều nàng ta nói có đúng không? Nàng ta quả thật quá thể đưa ngươi ra khỏi đây sao? Vừa rồi ta lại đắc tội với nàng ta, liệu nàng ta có tức giận mà không giúp ngươi nữa hay không? Lâm Tam Tư tức giận nhìn tô ngân tú, nói. Ngân tú, ngươi nhìn qua thì rất thông minh, nhưng sao có lúc lại hồ đồ như vậy hả? Nếu thật sự có người muốn đưa ngươi ra khỏi đây, thì liệu người ta có khinh bị ra mặt như vậy không? Có những chuyện, không thể nhìn vào lời nói mà phải nhìn vào hành động thực tế. Tô Ngân Tú lại trước mắt nói. Vậy hóa ra nàng ta lừa ngươi sao? Lâm Tam Tư quý đầu cười, nói. Lừa gạt hay không thì ta không biết, ta chỉ biết là nàng ta thật sự có năng lực giúp ta rời khỏi phòng y phục. Lâm Tam Tư vốn không để lời của Ngân Tú ở trong lòng trên thực tế đúng là như vậy, tôn trọng vi chắc chắn sẽ không nói với tần di nương chuyện này, nàng ta sở dĩ cố ý nói vậy là để Lâm Tam Tư phải buồn bã trong hy vọng mà thôi, nàng ta muốn Lâm Tam Tư phải sống trong hy vọng, hy vọng đến tận khi chết già ở nơi này. Chẳng qua khi đó tôn trọng vi không biết rằng sẽ có một ngày lâm tam tư thật sự được rời khỏi Ninh Vương Phủ trở thành bảo bối trong mắt vì thái tử điện hạ lãnh huyết tàn khốc nhất của nam giả quốc, hoác dực, sùng phi đường, tác giả, đinh đông nhất, thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org, chương 91. Lâm Tam Tư không kể lại chuyện mình đã từng gặp lại Tôn Trọng Vi ở Ninh Vương Phủ, nàng cảm thấy không cần thiết, với lại chuyện cũng đã qua rồi, mà hai người họ vốn vẫn không có ấn tượng tốt với Tôn Trọng Vi cũng đoán được việc Tôn Trọng Vi đến đây chắc chắn có ý đồ gì đó, cho nên thái độ tất nhiên không thể thân thiết được. Tôn Tiểu Thư mời dùng trà, bách hợp để chén trà xuống bàn, cầm lấy khay rồi quay người đi luôn. Tôn trọng vi tuy đến đây là vì có ý muốn nhờ vả lâm tam tư, nhưng cũng chỉ khi ở trước mặt lâm tam tư thì nàng ta mới giữ thái độ ôn hòa, còn đối với các nha hoàn thì vẫn rất kiêu ngạo. Bách hợp vừa mới quay người đi thì nàng ta liền đưa tay sờ vào chén trà cảm thấy có hơi nóng, liền yếu ướp hô lên. ngươi làm ăn kiểu gì vậy, sao chén lại nóng thế này? Lúc nàng ta nói lời này thì cũng vừa lúc Lâm Tam Tư nhận lấy chén trà từ tay Bách Hợp, nghe vậy liền nhấp một ngụm nhỏ, hỏi. Ta cảm thấy trà ấm vừa phải, tôn tiểu thư thấy nóng quá sao? Lâm Tam Tư nói xong, liền dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Bách Hợp, Bách Hợp có phần lo lắng, nàng vốn chỉ muốn trêu chọc nàng ta một chút thôi, ai bảo nàng ta kiêu ngạo phách lối không để ai vào mắt như vậy. Lại không ngờ nàng ta lại yếu ớt đến thế, rõ ràng là nước chỉ nóng hơn bình thường một chút thôi mà, đang định mở miệng giải thích thì Phục Linh đã nói trước. Tôn Tiểu Thư trà này mới vừa được ủ xong trà của người và trà của Tiểu Thư đều được lấy cùng một ấm nước, trước đó tuổi Ngô tỳ thấy hơi nóng nên đã cố ý làm cho ngồi bớt rồi, Tiểu Thư nhà Nô tỳ uống rất vừa miệng, nếu Tôn Tiểu Thư vẫn cảm thấy nóng thì để Nô tỳ đổi lại một chén khác được không ạ? Phục Linh là người rất khéo léo trong việc ăn nói, lúc giải thích nghe rất chân thành, người ngoài thấy thế sẽ cho rằng tôn trọng vi đang cố tình gây sự. Tôn trọng vi đỏ bừng mặt, hôm nay nàng ta tới đây là có việc muốn nhờ cậy, nếu chỉ vì một chén trà mà làm hỏng tâm trạng của mọi người thì không được hay cho lắm, nếu trà nóng thì cứ để đấy không uống cũng được, dù sao nàng ta đến đây không phải là để uống trà. Tôn trọng vi suy nghĩ một chút rồi ngẩng lên nhìn thu hồi thái độ ngạo mạn của mình, nói. Lâm lương đế đã nói là trà rất vừa miệng rồi, có thể là vừa rồi ta hơi vội vàng, bây giờ sờ kỹ lại thì thật sự thấy vừa ấm. Phục Linh thấy tôn trọng vi không truy cứu nữa, liền yên lòng nói. Tiểu thư, vừa rồi lưu mụ ở phòng bếp đến tìm người, thấy người đang tiếp khách nên đã đi rồi. Vậy Nô tỳ và Bách Hợp qua đó xem có chuyện gì hay không? Lâm Tam Tư gật đầu nói. Hai em đi đi. Phục Linh liếc mắt nhìn Bách Hợp rồi ra khỏi phòng. Bách Hợp cắn môi, tự biết mình đã làm sai chuyện. liền ngoan ngoãn cúi đầu đi theo ra. Tôn trọng Vi vốn đang nhăn nhó khó chịu. Không muốn nói ra mục đích tới đây của mình trước mặt Phục Linh và Bách Hợp. Hiện giờ thì tốt rồi, chỉ còn lại nàng ta và Lâm Tam Tư thôi. Tôn trọng vi đưa tay vuốt lọn tóc trên trán lộ ra hàng lông mày thanh tú của mình, nàng ta có làn mi dài và cái miệng đỏ nhỏ nhắn, dáng vẻ cũng coi như là xinh đẹp. Thật ra hôm đó sau khi trở về, ta có nói chuyện với đường tỷ tỉ. tỉ ấy cũng nói lại với Ninh Vương rồi, nhưng tính tình của Ninh Vương chắc lâm lương đế cũng biết, hắn hoàn toàn không thèm để tâm đến chuyện đó, cho nên ta không thể giúp người được, trong lòng ta vô cùng đau xót sau lại muốn tới tìm người để nói cho rõ ràng Nhưng vẫn chưa có cơ hội Lâm Tam Tư cười nhạt Mặc dù nàng biết rõ chuyện gì xảy ra Nhưng ngoài mặt thì không muốn Tôn Trọng Vi bị dồn vào thế khó Dù sao nàng cũng không có ý định tạo quan hệ gì với Tôn Trọng Vi Cho nên bớt được chuyện nào hay chuyện ấy Húng hồ nàng còn chưa biết mục đích của nàng ta khi tới đây là gì Tôn Tiểu Thư đừng khách khí tấm lòng của ngươi ta thật sự rất cảm kích. Tôn Trọng Vi thấy Lâm Tam Tư không hề hoài nghi, trong lòng cũng có phần nhẹ nhõm hơn, nói tiếp. Hôm nay ta vào phủ nhưng không gặp được Thái Tử Điện Hạ, Thái Tử Điện Hạ không có trong phủ sao? Lâm Tam Tư nghe vậy thì có hơi khó hiểu nhìn Tôn Trọng Vi, bất luận là phủ Thái Tử hay bất cứ phủ nào khác. Khi nữ khách và nam khách vào phủ thì phải đi bằng hai đường khác nhau, đường của nữ khách thường dẫn thẳng tới nơi của nữ quyến tránh những nơi như phòng tiếp khách hay thư phòng của nam chủ nhân. Cho nên dù hiện tại điện hạ có ở trong phủ thì tôn trọng vi cũng không thể gặp được, theo lý thuyết, những tiểu thư khuê các như tôn trọng vi hẳn là phải biết được điều này mới phải, sao còn hỏi nàng câu đó làm gì. Chẳng lẽ nàng ta tới đây là vì muốn được gặp Thái tử Điện Hạ sao? Lâm Tam Tư trong lòng hoài nghi, nhưng vẫn tỏ ra bình thản, nói. Điện Hạ vào cung từ sáng sớm rồi, giờ vẫn chưa về, Tôn Tiểu Thư có chuyện gì hay sao mà lại muốn tìm gặp Điện Hạ? Tôn Trọng Vi nghe xong thì có phần mất tự nhiên, nghĩ thầm sao lại không khéo như vậy, nàng muốn cùng Điện Hạ không hẹn mà gặp cơ mà. Trong lòng hơi buồn bực, Lại nói, lâm lương đế hiểu lầm rồi, không phải ta đến đây để tìm thái tử điện hạ, mà là có chuyện muốn nhờ cậy lâm lương đế. Có việc muốn nhờ cậy ta. Lâm Tam Tư có chút hồ đồ, đừng nói đến nàng bây giờ đang sống trong phụ thái tử, mà kể cả trước kia khi phụ thân nàng còn chưa xảy ra chuyện, thì Tôn Trọng Vi cũng chưa từng đến cầu xin nàng chuyện gì. Đúng vậy. Tôn trọng vi cúi đầu trong tay cầm một cái khăn tay thêu hoa màu trắng tựa hồ như chuyện này rất khó để nói ra. Lâm Lương Đế đã từng gặp Đường Tỷ của ta rồi, cũng biết Đường Tỷ là người của Ninh Vương. Lần này Ninh Vương gặp chuyện, vì Đường Tỷ có quan hệ với hắn nên chúng ta cũng bị liên lụy theo cha ta bị giáng chức quan. Mấy ngày nữa sẽ bị phái tới huyện Tần Lan để làm huyện lệnh. Lâm Tam Tư nghe vậy thì cũng cảm thấy đồng cảm. Dù sao tội mưu phản là tội rất lớn, Hoàng thượng chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho nên những người có liên quan sẽ đều bị liên lụy. Nàng không biết phải an ủi thế nào, với lại Hoàng thượng một khi đã quyết thì không ai có thể thay đổi được, không còn cách nào khác là nói. Tần Lan nằm ở phương Nam, khí hậu thoải mái, phong cảnh cũng đẹp nữa, ngươi đi đến đó sẽ thích ứng được ngay thôi. Tôn trọng vi dáng vẻ càng thêm bi thương, nàng vốn còn muốn trông cậy vào lâm tam tư, hy vọng nàng ta sẽ giúp mình, ai ngờ nàng ta lại chỉ đơn giản khuyên mình như vậy, không khỏi cảm thấy khó chịu và bực bội, rơi nước mắt nói. Nhưng ta không muốn đi, chỗ đó sao có thể so sánh được với kinh thành chứ? Nơi ấy quá vắng vẻ, ngồi xe ngựa cũng phải nửa tháng mới tới nơi, nghĩ cũng biết là nó hoang vu như thế nào. Nếu đi đến đó thì chắc cả đời sẽ không thoát ra được mất. Lâm Tam Tư không ngờ chỉ bằng một câu nói của mình mà lại khiến cho Tôn Trọng Vi hích động như thế, nhất thời không biết phải nói gì. Tôn Trọng Vi thấy Lâm Tam Tư không nói tiếp, liền ngẩng lên nói. Thật ra ta tới đây tìm Lâm Lương Đế, chính là hy vọng người sẽ nói vài lời với Thái Tử Điện Hạ giúp ta. Thái Tử hiện đang là vị Hoàng Tử được Hoàng Thượng Sùng Á nhất. Tương lai sẽ trở thành hoàng đế, chỉ cần thái tử gật đầu là ta và cha sẽ không phải đi đến Tần Lan nữa. Lâm Tam Tư nghe Tôn Trọng Vi nói chuyện một cách đơn giản như vậy thì lập tức không biết nên khóc hay nên cười, không ngờ Tôn Trọng Vi đến đây là để van cầu nàng chuyện này, nhưng nàng nào có cái quyền lớn đến thế Tôn Trọng Vi chẳng lẽ không biết là cha mẹ nàng bây giờ vẫn còn đang ở trong đại lao hay sao? Lúc này nàng vẫn rất cố gắng khiêm tốn, không để cho Điện Hạ phải gặp phiền toái vì mình, cho nên nàng thật sự không thể nói giúp nàng ta với Điện Hạ được. Trong khoảng thời gian này Điện Hạ vẫn thường xuyên ở trong phủ, chính là vì không muốn liên lụy vào chuyện mưu phản của Ninh Vương và Lương Vương. Nếu nàng mà cầu xin Điện Hạ chuyện kia thì có khác nào đẩy Điện Hạ vào trong hố lửa? Đây cũng có thể coi là chuyện mưu phản. Người nào dính phải thì người đó gặp xui xẻo. Hoàng thượng đã hạ thánh chỉ rồi thái tử điện hạ sao có thể giúp ngươi được nữa. Thái tử điện hạ có thể mà. Tôn trọng vi đột nhiên ngừng rơi lệ, hai mắt sáng lên nhìn lâm tam tư. Tình cảnh của ta hôm nay cũng giống với lâm lương đế lúc trước. Người vì có liên quan đến phủ thân nên mới bị đẩy đến ninh vương phủ làm nô. Sao không phải đã được vào phủ thái tử rồi sao? Hôm nay cái gì người cũng có rồi, được Thái tử Điện Hạ sủng ái, có danh phận lương đế, sinh ra trưởng hoàng tử, bên ngoài có ai là không biết Điện Hạ yêu thương người đến mức nào, chỉ cần người mở miệng là Thái tử Điện Hạ nhất định sẽ đồng ý giúp, nếu thành công thì ta sẵn sàng làm ngô tị, vào phủ Thái tử để hầu hạ Thái tử Điện Hạ. Tôn Trọng Vi nói đến đây, gương mặt lập tức ửng hồng. Lâm tam tư ngây ngẩn cả người, ý của tôn trọng vi là bảo nàng cầu xin thái tử điện hạ nạp nàng ta làm thiếp sao? Lâm tam tư mặc dù đã sống ở thời đại này nhiều năm cũng đã quen nhìn cảnh tam thê tứ thiếp, ngay cả phụ thân nàng cũng có thị thiếp. Nhưng quen không có nghĩa là chấp nhận trong sâu thắm nàng vẫn hy vọng về cuộc sống một vợ một chồng mà nàng cũng hiểu rằng. Hoác dực dù đối với nàng tốt bao nhiêu đi nữa thì chàng vẫn là thái tử, tương lai sẽ trở thành hoàng đế, có những việc không thể nào có thể tránh được. Chỉ có điều là, dù cho sau này hoác dực có bao nhiêu nữ nhân, thì nàng cũng tuyệt đối không bao giờ chủ động khuyên hoác dực nạp thiếp. Tôn trọng vi thấy lâm tam tư trầm tư thì cho rằng nàng đã dao động, vội vàng nói tiếp. Lâm lương đế, chúng ta là tỉ muội tốt của nhau, nể tình trước đây ta cũng nói giúp người, bây giờ van cầu người cũng giúp ta. Hiện tại người chính là tâm phúc của Thái tử Điện Hạ, chỉ cần người lên tiếng Thái tử nhất định sẽ đồng ý, ta cũng sẽ không phải đi đến tần lan nữa, tương lai khi ta vào phủ Thái tử nhất định sẽ cùng người tận tâm hầu hạ Thái tử Điện Hạ. Lâm Tam Tư thấy nàng ta vẫn còn dối trá về chuyện lần trước ở Ninh Vương Phủ, trong lòng càng cảm thấy không ra nàng ta, nhưng ngoài mặt thì vẫn giữ bình tĩnh, giọng nói cũng nhỏ lại. Tôn Tiểu Thư chuyện này không nằm trong phạm vi năng lực của ta, thứ cho ta không thể giúp ngươi. Tôn Trọng Vi hiển nhiên không ngờ rằng Lâm Tam Tư lại trực tiếp từ tuyệt như vậy, liền mở to hai mắt ra nhìn, nói là không thể giúp hay là không chịu giúp. Chẳng qua cũng chỉ cần một câu nói của ngươi thôi mà. Lâm Tam Tư lắc đầu nói. Ta chỉ là một nữ nhân, chuyện của điện hạ ta chưa bao giờ can thiệp vào, thân phận của ta cũng không cho phép. Nghe đến đây tôn trọng Vi cũng biết là không còn hy vọng gì rồi, liền tức giận đứng dậy, miếng môi oán hận nhìn Lâm Tam Tư, sau đó xoay người rời đi. Lúc nàng ta đi đến cửa thì đúng lúc gặp bách hợp đang đi vào, tôn trọng vi bụng đầy lửa giận không có chỗ giải tỏa, liền đảo mắt một cái cố tình xông đến chỗ bách hợp. Bách hợp lúc đi cuối đầu nên không để ý tôn trọng vi, hai người suýt nữa thì đụng nhau, may là nàng đã nhanh chóng tránh qua một bên, nhưng dù có vậy thì tôn trọng vi cũng không dễ dàng mà bỏ qua cho nàng. Tôn trọng vi lập tức mở miệng quát. Ngươi đi đứng kiểu gì vậy Vừa rồi thì suýt nữa Làm bổn tiểu thư bị bỏng Giờ lại muốn đụng chết bổn tiểu thư sao Bách hợp không hiểu Sao mình bị mắng Vốn đang muốn lên tiếng giải thích Thì lại nghĩ tới lời phục linh dặn dò không thể làm gì khác Là cúi thấp đầu chịu mắng Mặc dù tiểu thư được thái tử điện hạ sùng ái Nhưng vẫn có rất nhiều người Mơ ước đến vị trí của tiểu thư Nàng không thể gây phiền toái Cho tiểu thư được Dù sao cũng chỉ là một hai câu mắng chửi thôi mà, nhìn một chút là qua thôi. Tôn trọng vi mắng mấy câu, lại thấy bách hợp không nói một lời, cảm thấy chẳng có hứng thu chút nào, đang chuẩn bị rời đi thì lâm tam tư đã chạy tới. Có chuyện gì vậy? Tôn trọng vi hầm hừ, liếc mắt nhìn lâm tam tư, nói. Lâm lương đế đã không giúp được người khác thì thôi, ngay cả hạ nhân của mình cũng không quản được sao? Thấy bổn tiểu thư đi ra mà cũng không biết đường mà tránh sang một bên. Lâm Tam Tư mặc dù biết bách hợp tính tình trẻ con, nhưng cũng biết là nàng sẽ không vô duyên vô cớ đụng phải tôn trọng vi, liền ôn hòa hỏi nàng. Có chuyện gì vậy? Bách hợp lần đầu tiên không tự thanh minh cho bản thân, nói là lỗi của Nô tỳ Nô tỳ không nhìn thấy tôn tiểu thư, suýt nữa đã đụng phải tôn tiểu thư, Nô tỳ sẽ xin lỗi tôn tiểu thư. Nói xong liền đi tới trước mặt tôn trọng vi, nói. Xin lỗi tôn tiểu thư, là nô tì có mắt như mù, không nhìn thấy người đang đi ra. Chỉ vậy là xong à? Ngươi đụng vào ta rồi nói xin lỗi là được rồi sao? Tôn trọng vi liếc mắt nhìn lâm tam tư châm chọc nói. Lâm lương đế dạy dỗ hạ nhân kiểu này ư. Nếu là nha hoàn của ta, thì lập tức sẽ bị phạt đánh 50 trưởng. Bách Hợp vừa nghe đến 50 trưởng thân thể mảnh mai không khỏi run bắn lên. Lâm Tam Tư không biết đầu đuôi câu chuyện, nghe Bách Hợp nói vậy thì cũng đi tới nói. Bách Hợp nếu đã đụng phải tôn tiểu thư thì là do ta dạy bảo không tốt quả thật ta hẳn phải nói xin lỗi với tôn tiểu thư. Tôn Trọng Vi nghe thế thì rất hả hê, nhưng lại nghe Lâm Tam Tư nói tiếp. Còn về chuyện trừng phạt thế nào thì không phiền đến tôn tiểu thư phải phí tâm, tôn tiểu thư mới đi thong thả. Lâm Tam Tư không thèm quan tâm đến vẻ mặt tức giận của nàng ta, cũng không cho nàng có cơ hội mở miệng lần nữa, vấy tay với quản gia đang đứng phía xa, nói. Quản gia, giúp ta tiến tôn tiểu thư. Tôn trọng vi vốn còn định náo loạn một trận. Mượn Bách Hợp để lăng nhục Lâm Tam Tư Nhưng không ngờ lại bị Lâm Tam Tư hạ lệnh trục khách Khiến nàng ta tức đến run người Cuối cùng không còn cách nào khác là theo quản ra đi ra ngoài Phục Linh vẫn đứng ở khúc quanh gần đó Thấy Bách Hợp từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng biện minh cho mình Cho dù nghe thấy nàng ta dọa đánh 50 trượng thì cũng chỉ cắn chặt môi không nói Trong lòng Phục Linh vừa mừng vừa thương Xem ra Bách Hợp đã hiểu lời nàng nói rồi cho nên mới ném giận như thế. Mặc dù rất thương Bách Hợp nhưng Phục Linh cũng không có ý định nói ra sự thật coi như là dạy cho Bách Hợp một bài học. Tiểu thư tuy có thái tử điện hạ bảo hộ. Nhưng không thể hoàn toàn tránh được những hãm hại ngầm, đặc biệt là hai vị sắp vào phủ kia. Một người là thiên kim tiểu thư của thừa tướng Đương Triều, một người là nữ tử hung dữ như cọp uy danh hiển hách. Nếu hiện tại không dạy dỗ lại bách hợp, thì tương lai tính tình trẻ con của nàng ta sẽ gây cho tiểu thư rất nhiều phiền toái. Sùng phi đường Tác giả Đinh đông nhất Thực hiện Huyết ông tử Chuyện được chia sẻ tại website chín mươi 92 Tôn trọng vi đi theo quản gia ra ngoài với tâm trạng không cam lòng Chẳng lẽ cứ như vậy mà về sao? Mất công đến phủ thái tử một chuyến Vậy mà không chỉ không hoàn thành được chuyện kia Lại còn không được gặp thái tử Cứ đơn giản như vậy mà đi về ư Nhưng dù không cam lòng thế nào đi nữa thì thanh lan uyển cũng càng ngày càng cách xa nàng ta rồi một tiểu nha hoàn từ rất xa chạy tới tôn trọng vi nhìn dáng vẻ hoang mang của nàng trên mặt có phần khinh thường nói quản gia xảy ra chuyện gì vậy sao nha hoàn kia lại chạy vội vã thế quản gia liếc mắt nhìn tôn trọng vi lâm lương đế đã vào phủ rất lâu rồi mọi người đều phải công nhận là tính tình của lâm lương đế rất tốt Cho nên người khiến cho lâm lương đế phải hạ lệnh trục khách chắc chắn không phải dạng tốt đẹp gì Lúc này nhìn ánh mắt xếu cợt của nàng ta Ông liền cảm thấy nàng ta không thể nào sánh bằng lâm lương đế Hai người cơ bản không cùng một dạng người Quản gia mặc dù không ra gì tôn trọng vi Nhưng dù gì thì ông cũng là quản gia thái độ vẫn phải giữ sự cung kính Chắc là có chuyện gấp để nô tài đi hỏi Dứt lời liền tiến lên hai bước, nghiêm túc hỏi nha hoàn đã chạy tới. Làm cái gì mà vội vội vàng vàng như vậy? nha hoàn kia dừng bước, thở gấp nói. Điện hạ đã trở lại, gọi lâm lương đế đến phòng ăn dùng bữa, nô tỳ đang chạy đi mời lâm lương đế. Sắc mặt của quản gia lập tức hòa hoán lại, nói. Đồ ăn đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong rồi, chỉ còn chờ lâm lương đế đến thôi. Quản gia lại nói. điện hạ đã trở về bao lâu rồi. có phân phó chuyện gì khác không. tiểu nha hoàn lắc đầu đáp. chuyện này thì nô tì không biết. lý tẩu chỉ bảo nô tì đi mời lâm lương đế đến thôi. được rồi ngươi đi đi. tôn trọng vi nghe nha hoàn và quản gia nói chuyện. lúc tiểu nha hoàn kia đi lướt qua mình, nàng ta liền làm bộ lơ đáng hỏi. phòng ăn ở đâu vậy tiểu nha hoàn không hiểu ra làm sao liền đưa tay chỉ về phía phòng ăn ở đằng kia ạ quản gia lập tức trợn mắt nhìn tiểu nha hoàn một cái tiểu nha hoàn liền im miệng tiếp tục chạy đến thanh lan uyển quản gia cảnh giác nhìn tôn trọng vi thấy mắt của nàng ta đang nhìn về phía phòng ăn liền nói tôn tiểu thư mời đi theo nô tài chỉ qua mấy cổng nữa là ra phủ rồi Tôn trọng vi đáp lời trong lòng thì bắt đầu sôi trào, nếu điện hạ đã trở lại, thì đây chính là cơ hội hiếm có của nàng, nếu lâm tam tư không muốn giúp thì nàng nhất định phải dựa vào chính mình thôi, phải gặp được thái tử bằng mọi giá, chỉ cần được gặp mặt, nàng tin với thủ đoạn đối phó với nam nhân của mình, thì nàng ta nhất định sẽ được ở lại phủ thái tử. Ai ra, đau quá! Tôn trọng vi kêu lên, khom người xuống dáng vẻ cực kỳ đau đớn nha hoàn đỗ uyên đi cùng nàng ta sợ hết hồn vội vàng đỡ lấy chủ nhân lo lắng hỏi tiểu thư người làm sao vậy đau ở đâu tôn trọng vi ôm bụng nói bụng ta đau bụng quá đau chết mất ai ra quản gia cũng cúi người xuống hỏi sao bỗng nhiên lại đau bụng vậy Đỗ quyên mặt trắng bịch, vô cùng sợ hãi tiểu thư là bảo bối của lão gia và phu nhân, không chịu nổi chút tổn thương nào, nếu tiểu thư mà bị làm sao thì đỗ quyên nàng cũng hết đường sống. Nghĩ vậy, nước mắt nàng liền rơi xuống, nói. Mới vừa rồi còn tốt mà, sao tiểu thư lại đột nhiên bị như vậy? Tôn trọng vi nghe vậy, liền dẫn đề tài tới hướng mà nàng đã dự tính trước. Chắc là ăn phải cái gì không sạch sẽ rồi. Đỗ Nguyên nghe Tôn Trọng Vi nói, lập tức nghĩ đến điểm tâm ở Thanh Lan Quyển, liền kinh hô. Không lẽ là do ăn điểm tâm lúc nãy? Tôn Trọng Vi không đáp lời, chỉ tiếp tục kêu đau bụng. Đỗ Nguyên lau nước mắt, giúp Tôn Trọng Vi đòi lại công đạo. Quản gia tiểu thư nhà ta không thể đi nổi nữa, ông mau đi tìm đại phu khám cho tiểu thư nhà ta đi. Dù gì thì tiểu thư cũng là vì ăn điểm tâm trong nhà lâm lương đế nên mới bị như vậy. Quản gia làm việc đã lâu năm nên có kinh nghiệm, sẽ không bị lời của Đỗ Quyên dọa sợ. Ông chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, dường như Đỗ Quyên đang cố ý gộp chuyện tôn tiểu thư bị đau bụng và lâm lương đế lại một chỗ trắng trợn bị đặt mọi chuyện. Nhưng tôn tiểu thư dù sao vẫn đang ở trong phủ thái tử, quản gia cũng không thể thấy chết mà không cứu. Liền nói, tôn tiểu thư cố gắng chịu đựng bên trong phủ có thái y, nô tài lập tức đi gọi ngay. Dứt lời, ông liền đi tới một khu tiểu viện ở phía nam trong phủ thái tử cho đến khi bóng dáng quản ra biến mất, tôn trọng vi đột nhiên đứng lên phủi bụi trên người trực tiếp đi về phía phòng ăn. Chuyện giả vờ đau bụng tôn trọng vi không nói trước cho đỗ quyên biết nên lúc này Đỗ Nguyên rất kinh ngạc nhìn Tôn Trọng Vi đang tỉnh bơ như không có chuyện gì, một hồi lâu mới giật mình đi theo sau, lo lắng hỏi: "Tiểu thư, người có còn đau bụng không?" Tôn Trọng Vi liếc Đỗ Nguyên, nói: "Ngươi hãy nhớ cho kỹ, nếu có bất kỳ ai hỏi thì phải bảo là ta bị đau bụng dữ rồi, nhưng chỉ một lát là khỏi thôi." Đỗ Nguyên tất nhiên không dám do dự, vội vàng đáp: Nô tì nhớ rồi. Đến cửa phòng ăn tôn trọng vi dừng bước, nói với Đỗ nguyên: Đoán chừng quản gia kia hẳn đã gặp Thái Y rồi, ngươi không cần ở đây đâu, mau đi nói cho ông ta biết là ta đã đỡ rồi, không cần đi tìm ta, chờ ta nghỉ ngơi tốt thì sẽ xuất phủ. Sau khi Đỗ nguyên rời đi tôn trọng vi liền mỉm cười, lắc lư ốn éo thân hình như rắn nước đi vào bên trong. Hoác rực đang ngồi xem lại chữ viết mà hôm qua lâm tam tư luyện, mấy ngày không xem, bây giờ thấy chữ của nàng càng thêm dễ nhìn hơn, vừa lập sang trang thì chợt nghe thấy một giọng nói nũng nịu truyền tới thanh âm xa lạ khiến hắn không khỏi nhíu mày. Tôn trọng vi dùng ánh mắt cuốn hút của mình liếc nhìn hoác rực, đôi mắt nàng ta như có thể chảy ra nước, vừa mềm yếu vừa kiều mi, nhẹ nhàng cúi người nói. Thần nữ tôn trọng vi xin ra mắt Thái tử Điện Hạ. Hoác rực hờ hứng nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt mình một cái rồi thôi. Thời gian liếc mắt của Thái tử quá ngắn, khiến cho tôn trọng vi hoài nghi không biết là Thái tử đã nhìn rõ mặt mình hay chưa. Nàng ta chợt cảm thấy hơi hốt hoảng, lời đã định sẵn sẽ nói giờ lại không thốt ra được. Thái tử Điện Hạ. Phụ thân của thần nữ tên là Tôn Phương Đình, ba năm trước chịu trách nhiệm đi biên cương vận chuyển tống phẩm triều đình, may mắn được quen biết với thái tử Điện Hạ. Phụ thân rất kính nể sự quả cảm anh dũng của Điện Hạ thường xuyên khen ngợi Điện Hạ trước mặt thần nữ, hôm nay thần nữ may mắn được gặp thái tử thần nữ thật sự rất. Tôn Trọng Vi còn chưa nói xong thì đã bị ánh mắt âm trầm lạnh lẽo của Hót rực cắt đứt, dáng vẻ của hắn có phần không kiên nhẫn. Từ trong cung trở về phủ, hắn vốn muốn đi gặp Tam Tư và Hy Nhi, nhưng lại nghe nói là Tam Tư có khách nghĩ nàng khó có dịp được tán gấu với người quen cũ, nên hắn đã về phòng ăn ngồi một mình, không ngờ là vị khách này lại một mình đi vào đây, khiến cho hắn nổi lên nghi ngờ. Ta nghe nói Tam Tư có khách là ngươi sao? Tôn trọng Vi thấy hoác rực lên tiếng, mặc dù rất lạnh lẽo, nhưng vẫn khiến nàng ta vui mừng, nói. Hồi Thái tử Điện Hạ chính là thần nữ. Ánh mắt hoác rực mơ hồ lộ ra sự âm tàn. Nếu là như vậy, tại sao ngươi không ở cùng tam tư mà lại vào đây? Tôn trọng vi khẽ run, liều mạng bịa đặt. Lâm lương đế mời thần nữ lưu lại dùng bữa. Thần nữ mặc dù cảm thấy có chút quấy dày, nhưng lại không nỡ cự tuyệt ý tốt của lâm lương đế nên đã đồng ý. Bây giờ lâm lương đế đang có việc nên đến muộn một chút, bảo thần nữ đi tới đây trước, một lát sau nàng ấy sẽ đến. Hoác rực nghe xong liền nhích môi cười, tam tư trước giờ là người sống rất tình cảm, nếu nàng thật sự muốn giữ nàng ta lại dùng cơm, thì bất luận có chuyện gì, nàng cũng sẽ không bao giờ để cho khách đi một mình. Nghĩ tới đây, Hoác rực càng bực bội hơn, giọng nói không có một chút cảm xúc nào. Khi ta dùng bữa chỉ muốn có tam tư ngồi cùng thôi. Nếu nàng đã mời ngươi ở lại. Vậy ngươi hãy đến chắc phòng dùng bữa đi. Tôn trọng vi ngẩn người. Nàng dám mang lâm tam tư ra lừa gạt hoác rực Chính vì đoán rằng lâm tam tư dù có tức giận. Thì cũng sẽ không trực tiếp tố cáo rằng nàng ta nói dối. Bởi dù gì thì lâm tam tư cũng luôn giữ ý trước mặt hoác rực Nhưng nàng ta không ngờ rằng. Hoác dực lại là người lãnh khúc vô tình như vậy, lại bảo nàng tới phòng bên cạnh dùng bữa chẳng khác nào coi nàng ta như một con chó rồi đuổi đi cả. Hoác dực thấy tôn trọng vi vẫn đứng im đó, liền chậm rãi nheo mắt lại, nói. Còn không mau đi. Tôn trọng vi giật mình lui về sau một bước, quay đầu nhìn tấm rèm che ngăn cách với chắc phòng cắn răng nghĩ thầm. Nhất định phải được ở lại đây, nhất định phải nắm bắt cơ hội. Tôn Trọng Vi đang định bước tới chắc phòng thì bên ngoài truyền đến tiếng nói của Lâm Tam Tư, hoắc sực cũng nghe thấy, liền đứng lên đi ra ngoài đón nàng. Lúc đi qua Tôn Trọng Vi, mắt của hắn chẳng thèm liếc một cái, như thể Tôn Trọng Vi không hề tồn tại vậy. Tôn Trọng Vi khẽ lói lên một ý tưởng. Nàng giả vờ chật chân, sau đó lào đảo ngã vào người hoác dực thân thể mềm mại ngát hương dán vào người hắn. Chỉ có điều cách mùi son phấn nồng nặc này khiến cho hoác dực cực kỳ ghê tởm. Gương mặt lãnh khốc cực điểm làm người ta vạn phần sợ hãi, như thể một linh hồn xuất hiện trong đêm tối vậy. dọa cho tôn trọng vi khiếp đảm đến quên cả hô hấp. Lúc trở về phủ, hoác dực thay một bộ trường sam màu xanh, màu mà hắn yêu thích cùng với màu trắng. Lúc này hắn đứng trong phòng, sắc mặt âm lãnh giống như ma ruột, không nói một lời, không khí xung quanh dường như cũng ngưng đọng theo, khiến cho người ta cảm thấy thấp thỏm lo âu. Cho đến khi tôn trọng vi sợ hãi đến cực hạn, chuẩn bị phát điên lên, hắn mới trầm giọng mở miệng. Bỏ cái tay của người đang đặt trên người ta ra. Tôn trọng vi run bắn lên, lung túng thu tay lại. Vừa rồi thần nữ không đứng vững, cho nên hoắt giựt nhìn nàng ta bằng ánh mắt như muốn giết người, khiến nàng ta sợ hãi không nói tiếp được nữa. Hai chân run rẩy sắp không đứng vững nổi. Sùng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 93 Lâm Tam Tư vẫn không biết là Tôn Trọng Vi vẫn chưa đi, cho nên lúc nàng đi vào cửa, thấy Tôn Trọng Vi đang lưu túng đứng trong phòng thì không khỏi ngây cả người. Tôn Tiểu Thư Lâm Tam Tư gọi, không khỏi đưa mắt nhìn Hoác Dực, Hoác Dực chỉ bình thản đưa tay ra ôm hông nàng rồi đi tới chỗ ngồi. Tôn Trọng Vi không ngờ là tình hình lại như thế, nàng vốn cho rằng bằng dung mạo của mình thì có thể thuận lợi rơi vào vòng ôm của Hoác Dực. Lại không ngờ Hoác Dực còn không thèm chạm vào nàng lấy một cái, bây giờ đi cũng không được mà ở lại cũng không xong còn phải nghĩ ra một lý do để giải thích với Lâm Tam Tư nữa. Tôn Trọng Vi làm như không quan tâm đến nghi vấn của Lâm Tam Tư đổi chủ đề nói. Lâm Lương Đế tới rồi Thái Tử Điện hạ chờ người đã lâu rồi đó. Lâm Tam Tư dĩ nhiên biết là Hoác Dực đang đợi nàng. Nàng chỉ không hiểu tại sao tôn trọng vi lại xuất hiện ở đây còn nói mấy lời này nữa. Liếc nhìn sắc mặt không chút thay đổi của hoác dực trong ánh mắt lộ ra sự không kiên nhẫn khiến nàng có thể đoán ra được một phần nào đó rồi. Sau khi tôn trọng vi rời khỏi thanh lan uyển nàng ta biết là sẽ không nhận được sự giúp đỡ từ nàng cho nên tôn trọng vi liền trực tiếp đi tìm hoác dực. Muốn dùng Mỹ nhân ghế để đổi lấy vinh hoa phú quý Tuy nhiên nhìn cuộc diện này thì chắc hẳn Tôn Trọng Vi đã bị Hoác Dực cự tuyệt thẳng thừng rồi Hoác Dực ôm eo lâm tam tư Hờ hứng đi lướt qua Tôn Trọng Vi Ánh mắt lạnh băng như không nhận thấy sự tồn tại của nàng ta Tôn Trọng Vi vốn định tìm một cơ hội để lấy cớ rời đi Nhưng nhìn bộ dạng của Hoác Dực Nàng ta lại không dám can đảm nói láo nữa Không thể làm gì khác là biết điều đi tới chắc phòng. Lâm Tam Tư thấy Tôn Trọng Vi đi tới chắc phòng. Không giữ mà cũng không muốn giữ nàng ta ở lại ăn cơm cùng nhau. Dù sao những gì nên nói nàng đã nói rồi. Nếu Tôn Trọng Vi vẫn không chịu nghe mà cứ cố chấp như vậy. Thì nàng cũng hết cách. Hoặc sực kéo vế ra cho Lâm Tam Tư. Đỡ nàng ngồi xuống. Khó hiểu hỏi. Ta đang suy nghĩ Một điều. Rằng nàng làm thế nào mà bình an lớn lên được vậy. Lâm Tam Tư không hiểu ý hắn. liền đưa mắt nhìn hắn. Hỏi. Ta sao? Hoác sực nhìn đôi mắt to tròn của nàng. Bất đắc dĩ véo nhẹ lên má nàng một cái. Xúc cảm trơn mềm khiến cho hắn rất thoải mái. Dịu dàng nói. Sau này nếu nàng muốn kết giao thêm bạn thì phải báo với ta trước. Người như à ta tuyệt đối không được có quan hệ. Lúc nói chuyện. Giọng của hoắc Dực rất nhẹ nhàng, nghe không ra chút cảm xúc khác thường nào, như thể vừa nãy không hề xảy ra chuyện gì, mà là hắn chỉ đang thuận miệng hàn huyên chút việc trong nhà mà thôi. Lâm Tam Tư hiểu ý của hoắc Dực, nhưng cũng chỉ cười thầm trong lòng. Mưu đồ của Tôn Trọng Vi nàng biết, nhưng hoắc Dực sẽ không nghĩ là nàng để cho Tôn Trọng Vi đến đây tìm chàng đấy chứ. Nàng đâu có ngốc như vậy. Đưa mắt nhìn chắc phòng một chút. Phòng chính và chắc phòng cách nhau không xa, ở giữa chỉ được ngăn bằng một tấm rèm che, hoặc rực nói thẳng như vậy, không biết tôn trọng vi nghe xong sẽ có cảm nghĩ như thế nào. Tôn trọng vi như đứng đống lửa như ngồi đống than ở trong chắc phòng, mặc dù không phải chủ nhân, nhưng hạ nhân trong phủ cũng không dám làm cho có lệ, dù sao thì nàng ta cũng là khách của lâm lương đế, cho nên trên bàn của phòng chính có món gì thì trên bàn ở chắc phòng cũng giống như vậy. Chẳng qua ngồi trước một bàn đồ ăn ngon mà tôn trọng vi chẳng cảm thấy thèm ăn chút nào, trong lòng vô cùng tuyệt vọng, thật vất vả đợi hoắc sực và lâm tam tư cơm nước xong, nàng ta mới chật vật trốn được ra khỏi phủ thái tử, chạy đến một nửa con phố rồi mà lòng nàng ta vẫn chưa hết kinh sợ. hoắc sực và lâm tam tư cơm nước xong theo thường lệ hắn nắm tay lâm tam tư đi dạo cho tiêu thực, trời đã dần trở nên ấm áp, cảnh sắc bên trong phủ cũng đẹp hơn nhiều. Lâm Tam Tư đã mặc ít áo đi, nàng ngồi xuống bên cạnh ao ngọc, dùng muỗng nhỏ múc thức ăn rồi đổ xuống ao, cánh tay trắng nón cũng lộ ra bên ngoài theo hành động của nàng. Hoác Sực hít mắt lại cầm lấy tay nàng ập vào lòng mình, nói. Là ai đã nói với ta là trời vẫn còn lạnh hả? Sao mới sáng ra nàng đã mặc ít áo thế này? Lâm Tam Tư mỉm cười rút tay ra. Lui về sau mấy bước rồi quay tròn một vòng, tà váy khẽ tung bay khiến cho nàng trông càng thêm xinh đẹp, giống như mỹ nhân trong tranh vậy. Chàng thấy có đẹp không? Hoác sực tựa vào tròi nghỉ mát bên cạnh ao, ánh mắt ấm áp nhìn nàng, dịu dàng nói. Đẹp lắm. Lâm Tam tư nhấc váy đi tới, dựa vào lòng hoác sực, nói điện hạ đặt may cho ta nhiều y phục như vậy bây giờ không mặc thì để đến lúc nào mới được mặc đây hoác sực cởi áo ngoài của mình ra choàng lên người lâm tam tư nói gió thổi mạnh trở về phòng thôi rồi nàng thay từng bộ ra cho ta ngắm cũng được trở lại thanh lan uyển không biết bách hợp trêu đùa với hi nhi thế nào mà đứa nhỏ đang nằm trong nôi khua tay khua chân cười rất vui vẻ lâm tam tư đi tới nói Hi Nhi có nhớ mẫu thân không? Hi Nhi hình như đã quen với giọng của lâm tam tư, nghe thấy tiếng liền quay sang nhìn mẫu thân cười còn lớn tiếng hơn nữa, cái miệng nhỏ xíu còn chưa có răng nhìn rất đáng yêu. Bách hợp nhận lấy cái áo choàng lâm tam tư cởi ra, đi tới phòng ngoài treo lên rồi lặng lẽ lui xuống. Hoác giựt đứng phía sau hai mẫu tử, một tay ôm hai người vào ngực tay còn lại đỡ mông nhỏ của Hi Nhi, cầm chống lên vai Lâm Tam Tư, lẳng lặng nhìn ngắm hai bấu tử, một lúc sau mới đột nhiên nhíu mày nói: "Tam Tư, tay ta ướt." "Ướt sao?" Lâm Tam Tư nghi ngờ quay lại nhìn tay hoác Sực, lúc này mới phát hiện ra là tã của Hi Nhi bị ướt, không khỏi cười nói: "Điện hạ, Hi Nhi tè rồi." Khôn mặt của hoác sực lập tức cứng đờ lại, chầm rãi nhìn khi Nhi đang nằm trong ngực Lâm Tam Tư, nói. khi Nhi, ta phải phạt con. Lâm Tam Tư vội vàng ôm khi Nhi trốn đi, vừa chạy vừa danh mánh nói. Điện hạ, không bằng chàng tới đây giúp khi Nhi thay tá được không? Đường đường là thái tử của Nam giả quốc, vậy mà bây giờ lại đi thay tá cho tiểu hài tử, việc này mà truyền ra ngoài thì mặt mũi biết để đâu đây? Hoác sực cau mày, nhưng cuối cùng lại mỉm cười nhìn Lâm Tam Tư, nói, được. Buổi tối, Lâm Tam Tư ở trong phòng chơi với Hy Nhi, hoác sực thì ở thư phòng nghe Tống Cảnh Ngưỡng báo cáo. Tống Cảnh Ngưỡng sáng vẻ phong lưu anh Tuấn hăng hái nói. Tôn Đại Nhân vì có liên quan đến chuyện của Ninh Vương nên bị giáng chức về huyện Tần Lan, nhưng thuộc hạ thấy chuyện này không khiến ông ta suy sụp chức quan của ông ta vốn là dựa vào Ninh Vương mới có được, bây giờ Ninh Vương thất thí, ông ta cũng khó trốn. Gần đây ông ta cứ đi lại khắp nơi, âm thầm hối lộ người ta chính là để được ở lại Kinh Thành. Hoác sực rũ mắt xuống trong ánh mắt lộ ra sự nguy hiểm. Ngươi hãy tìm chứng cứ chứng minh ông ta âm thầm hối lộ các đại thần rồi trình lên cho Hoàng Thượng. Ông ta đã không muốn làm huyện lệnh Tần Lan. Thì ta sẽ thỏa mãn tâm nguyện cho ông ta, trước huyện lệnh này hà cứ gì lại để cho ông ta làm. Tống cảnh ngưỡng lúc xế chiều đã nhận được lệnh của hoắc sực bảo hắn đi điều tra tôn đại nhân, mặc dù hắn vẫn tuôn lệnh làm theo, nhưng trong lòng thì thật sự không hiểu tại sao thái tử đang yên đang lành lại đi gây sự với một đại thần làm gì, hai người có liên quan gì đến nhau đâu. Nghĩ vậy, tống cảnh ngưỡng cười lấy lòng, rè rặt hỏi. Điện hạ, tôn đại nhân đã đắc tội với người sao? Hoác sực lạnh lùng cười, nói. Đắc tội ta thì phải chịu tội chết, nhưng dám đắc tội với nữ nhân của ta, thì ta sẽ khiến cho ông ta. Phải sống không bằng chết. Sùng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 94. Sau một thời gian sống sung sướng vui vẻ ở Phủ Thái Tử, Lâm Tuyên phải về trường học tiếp, ngày trước hôm chia tay, Lâm Tam Tư cố ý dành thời gian để ở bên Lâm Tuyên, Lâm Tuyên cũng lưu luyến không rời tỉ tỉ, nhóm nhẽo đòi Lâm Tam Tư ngủ cùng cậu bé một đêm, Lâm Tam Tư không lay chuyển được cậu, liền gật đầu đồng ý, giao ghi nhi lại cho Phục Linh. Lâm Tam Tư vốn định chờ Hoác Dực trở về rồi nói với hắn là buổi tối nàng muốn trò chuyện với Lâm Tuyên, nhưng đợi mãi mà Hoác Dực không về, nàng đành phải nhờ Phục Linh nói lại với hắn, sau đó cùng Lâm Tuyên trở về phòng của cậu bé. Lâm Tam Tư cùng Lâm Tuyên nằm bò ra giường, giống như hồi trước ở trong phủ, Lâm Tuyên rút vào lòng Lâm Tam Tư, nghe nàng kể chuyện, đã thật lâu hai tỷ để không được thân thiết như vậy. Lâm Tuyên rất nhanh đang ngủ thiếp đi mất, khóe miệng còn nhích lên cười. Lâm Tam Tư giúp Lâm Tuyên đắp lại chăn, đang chuẩn bị thổi nến đi ngủ thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa, nghĩ thầm chắc Phục Linh hoặc Bách Hợp có việc tìm nàng, nhưng mở cửa ra thì lại thấy bóng dáng cao gầy tuấn lãng của Hoắc rực. Điện Hạ Lâm Tam Tư ngạc nhiên nói chẳng lẽ Phục Linh không nói cho Điện Hạ biết là tối nay nàng sẽ không về Thanh Lan Uyển sao? Sao chàng lại đến đây vậy? Lúc chàng chưa trở về, ta đã sẵn Phục Linh nói với chàng là tối nay ta sẽ không về ngủ mà. Lâm Tam Tư vừa nói vừa nghiêng người để hoắt Dực đi vào phòng. hoắt Dực chỉ đứng ở cửa mà không có ý định bước vào, cũng không để tâm đến lời nàng nói. Hắn liếc nàng một cái, rồi lại liếc Lâm Tuyên đang ngủ say trên giường, nói. Tuyên Nhi ngủ rồi. Lâm Tam Tư khẽ gật đầu đáp vâng vừa mới ngủ thôi hoắc sực bỗng trầm giọng hỏi vậy tại sao nàng còn chưa trở về lâm tam tư cũng biết là hoắc sực sẽ không vô duyên vô cớ tới đây chỉ để hỏi xem lâm tuyên đang ngủ hay chưa liền cười giải thích ngày mai tuyên nhi phải trở về trường học rồi chắc sẽ rất lâu mới được gặp lại cho nên đêm nay ta muốn ở cùng để đệ. đệ. Hoác sực hít mắt lại, vẻ lạnh lùng tuấn mỹ khiến người ta hít thở không thông, nghiêm túc nói. Nàng làm thế là đang hại nó đấy. Lâm Tam Tư giật mình hỏi. Tại sao? Hoác sực chắp tay sau lưng, nói. Nam tử phải tự lập từ nhỏ, nàng mà cưng chiều nó như vậy, sẽ không tốt cho nó về sau đâu. Lâm Tam Tư nghe xong liền im lặng cúi đầu xuống. Lông mi dài khẽ run, lời hoác sực nói không sai, nhưng đó là để để mà nàng yêu thương từ nhỏ, ngày mai phải ly biệt rồi, chỉ ở bên cạnh một đêm thôi mà cũng gọi là cưng chiều sao. Ta cũng biết làm vậy là không tốt, nhưng mà... Hoác sực cắt lời lâm tam tư. Biết mà nàng vẫn tiếp tục làm. Lâm tam tư ngẩng mặt lên, ánh mắt sáng như sao nhìn hắn. Nhưng ta đã đáp ứng với Tuyên Nhi là tối nay sẽ cùng ngủ. Hoác sực thản nhiên nói. Nó đã ngủ rồi. Lâm Tam Tư do dự. Nhưng sáng mai. Hoác sực nhích môi tà mị cười. Ta sẽ giải thích với nó. Lâm Tam Tư quý đầu nói. Ừ. Được rồi. Lâm Tam Tư đi tới bên cạnh giường thấy Lâm Tuyên đã ngủ say. Liền thổi tắt nến rồi đi ra. Hoác sực đứng chờ ở cửa, vươn tay ra ôm nàng vào lòng, nói. Cùng ta đi ngủ nào. Lâm Tam Tư dựa vào cánh tay vững chãi của hắn, ngẩng lên nhìn gương mặt kiên nghị và góc cạnh, không khỏi cười nói. Điện hạ, vừa rồi ai mới nói là Nam Hải phải tự lập hạ. Hoác sực nhìn nàng cúi xuống hôn lên chán nàng một cái, véo nhẹ cái má bầu bính, nói. Ta không phải Nam Hải, ta là nam nhân của nàng. Lâm Tam Tư bật cười. Điện hạ, Phục Linh đã sớm nói lại với chàng lời của ta rồi. Vậy mà chàng vẫn còn tới đây, có phải là muốn đưa ta trở về đúng không? hoắc sực nhớn mày, sủng nịch nói. Vẫn chưa ngốc đến mức bất trị. Lâm Tam Tư nhíu đôi lông mày thanh tú, biếu môi nói. Ta nào có ngô ngốc. Vậy sao? hoắc sực đưa ngón tay vuốt nhẹ chóp mũi nàng, xem thường nói. Đấy là trước khi nàng gặp ta thôi. Lâm Tam Tư cũng miếm môi cười kiễng chân lên hôn thật nhanh lên mặt hoác rực, nói. Điện hạ chàng đoán xem ta vừa làm gì đó. Hoác rực dừng bước, ánh mắt khóa chặt nữ nhân yếu ớt xuyên dáng trong ngực mình, đáp. Hôn ta. Không phải, ta đang biểu đạt tình cảm của mình đó. Lâm Tam Tư lắc đầu, ra vẻ thất vọng nói. Thì ra không phải cái gì điện hạ cũng biết nhỉ. Hoác sực hít mắt chặt hơn, ánh mắt hứng thú nhìn nàng. Thơm. Một chữ này nghe vào trong tai khiến cho nàng bị kích thích còn chưa kịp phản ứng thì hoác sực đã giữ chặt gáy nàng cúi xuống hôn mút đôi môi thơm mềm, không cho nàng cự tuyệt. Ban đêm gió thổi mạnh, lâm tam tư mặc không nhiều áo, nhưng được hoác sực ôm chặt, nàng vẫn cảm thấy cực kỳ ấm áp bên trong phòng ngập tràn cảnh xuân không khí còn lưu lại hương vị của dục vọng lâm tam tư mặc áo lùa mỏng rúc vào lòng hoác rực nàng mệt muốn chết rồi nằm trong lòng hắn mà không muốn động đậy nữa hai mắt mờ sương dần dần khép lại hoác rực cũng rất thỏa mãn tinh thần sảng khoái ánh mắt sáng rực hoác rực cầm tay nàng rồi đưa lên môi hôn thấy nàng tâm tư dao động liền chậm rãi nói Phụ Hoàng đã mệnh cho ta bắt tay điều tra vụ án của phụ thân nàng rồi. Lâm Tam Tư đang chuẩn bị đi vào mộng đẹp, nghe thấy lời này thì đột nhiên bừng tỉnh, khẽ chống tay nhổm dậy, nói. Vậy có phải là phụ thân sẽ nhanh chóng được thả ra không? Lâm Tam Tư không biết rằng, lúc nàng nâng người lên, lớp áo mỏng tan liền trượt xuống bả vai, lộ ra bờ vai trắng nón căng mịn của nàng, đường cong Mỹ lệ cũng thoát ẩm thoát hiện. Hoác Sực liếc nhìn thấy, không khỏi nhíu mày, đưa tay kéo lại áo cho nàng, che kín cảnh xuân lộ ra ngoài, giọng nói vừa trầm thấp vừa yêu thương. Bộ y phục này. Mắt hoác rực khẽ run lên, dừng một chút, giọng điệu lại chuyển thành bá đạo và không cho người ta có cơ hội thương lượng. Và cả những bộ tương tự như vậy, chỉ lúc nào ở bên cạnh ta thì nàng mới được mặc thôi, nhớ chưa? Lâm Tam Tư không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ sâu xa, nghe Hoác Dực nói vậy thì gật đầu ngay, lại hỏi tiếp. Điện Hạ chàng mau nói đi chuyện của cha mẹ ta thế nào rồi? Hoác Dực vòng tay ôm chặt nàng vào lòng mình, nói. Ta bước đầu đã điều tra rõ, cha nàng tuy có liên lụy, nhưng không hề biết gì về mọi chuyện. Sau khi lấy khẩu cung của kẻ chủ mưu thì phải chờ hình bộ đối chiếu chính xác, có kết luận cuối cùng thì mới báo cáo lên phụ hoàng, chẳng bao lâu sẽ được thả ra ngoài thôi. Lâm Tam Tư hai mắt sáng rực, hưng phấn nói. Thật vậy sao? Thế thì tốt quá. Hoác Sực nhìn nàng, nghiêm túc gật đầu đáp. Ừ. Tảng đá đè nặng trong lòng lâm tam tư cuối cùng cũng được gỡ xuống cảm xúc bị kìm nén trong lòng đã lâu phút chốc được giải tỏa trong lúc nhất thời nàng cũng không biết bây giờ tâm trạng của mình như thế nào nữa chỉ cảm thấy ngực rất khó chịu đột nhiên vùi mặt vào tay hoác sực một lúc lâu vẫn không lên tiếng cho đến khi hoác sực cảm thấy cánh tay mình hơi ướt lúc đó hắn mới nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên liền nhìn thấy nàng nước mắt ràn rùa, đôi mắt to tròn chất chứa đầy uất ức, tuổi hơn. Hoác sực không tiếng đồng thở dài, nhẹ nhàng tiến lại gần, dịu dàng, cẩn trọng, chậm rãi hôn lên những giọt nước mắt của nàng, hôn lên đôi mắt hơi sưng lên vì khóc, cái mũi, gò má, cuối cùng đi xuống đôi môi mềm mại. Hắn dùng hết sự kiên nhẫn và dịu dàng chưa từng có của mình để hôn lên đôi môi run rẩy của nàng, sùng ai giống như thiên hạ này chỉ có một mình nàng. Sự che chở an ủi của hắn cộng thêm hơi thở phái nam kiên định và mạnh mẽ bao trùm nàng, khiến cho nàng không còn đau buồn nữa. Hoác sực thấy nàng đã ngừng khóc, cảm xúc kích động bị hắn kìm nén từ từ được phóng thích ra bên ngoài, ngữ điệu vì bị tâm trạng áp chế nên rất trầm. Tam tư ta hứa với nàng từ hôm nay trở đi ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng phải thương tâm nữa lâm tam tư chủ động ôm lấy cổ hoác rực hai mắt cảm động sen lẫn sùng bái nhìn hắn nàng khẽ mở đôi môi đỏ mỏng không kìm lòng được mà nói a rực cảm ơn chàng hai tay đang ôm eo lâm tam tư chợt cứng lại hắn nhẹ giọng nói nàng gọi ta là gì lâm tam tư gọi xong cũng thấy hơi hối hận mặc dù hoác sực đối với nàng rất tốt nhưng nàng cũng không biết là hắn có thích nàng gọi hắn như vậy hay không nữa chẳng qua vì xúc động quá nên nàng mới bật ra hai từ đó thôi bây giờ nhớ lại chính nàng còn cảm thấy giật mình a rực ta gọi chàng như vậy có được không hoác sực bỗng nhiên nở nụ cười Dung nhan tuấn lãng cùng nụ cười thần bí khó lường hiện ra trước mắt nàng Còn chưa kịp phản ứng lại với nụ cười của hắn Thì hắn đã xoay người áp nàng xuống dưới thân Lúc nàng không chịu được mà khẽ đẩy ra Hắn lại bá đạo đè nàng lại Đưa tay dịu dàng vén tóc cho nàng Nhìn ngắm dung nhan khuyên thành đã khắc sâu trong đầu hắn Môi nhích lên một độ cong quyến rũ Chậm rãi nói Ta đã chờ khoảnh khắc này rất lâu rồi Hơi thở thơm mát phả lên mặt nàng, khiến cho gương mặt nàng khẽ ửng hồng, cho dù như vậy thì nàng vẫn đánh bảo cởi bỏ hình tượng nữ nhân ngượng ngùng của mình, tay trầm rãi cởi cuốc áo hoác rực ra. Tuy đã làm quen rồi, nhưng trong thời khắc này, tay nàng không hiểu sao lại hơi luống cuống. một lúc sau vẫn chưa cởi được ra. Hoác rực tà mỉ cười, nắm chặt lấy tay lâm tam tư, nói Để ta tự làm Hoác sực nhanh chóng cởi y phục động tác trước sau như một rất dễ nhìn, ở đằng sau, Lâm Tam Tư lấy tay chống đầu, nằm nghiêng người nhìn ngắm thân hình to lớn của hắn, không khỏi đỏ mặt tim đập. Điện hạ, tắt nến đi. Hoác sực thổi tắt nến, trong bóng tối, Lâm Tam Tư mơ hồ trông thấy bóng dáng cao lớn của hắn đi về phía nàng trong đầu không tự chủ được mà nhớ đến đêm đầu tiên của hai người lúc ấy một câu tắt nến của hoắc sực đã khiến nàng vững tâm hơn hiện tại đổi thành nàng nói câu đó thật đúng với câu phong thủy luôn chuyển nghĩ tới đây lâm tam tư liền chậm rãi nở nụ cười sủng phi đường tác giả đinh đông nhất thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website udiu chuyện chấm chương chín Tống cảnh ngưỡng mặt dù ham chơi thành tính, nhưng lúc làm việc cho hoắc Dực thì cực kỳ năng suất và hiệu quả. hoắc Dực mới giao nhiệm vụ buổi tối hôm trước thôi mà tối hôm sau hắn đã làm mùn thỏa hết rồi. Lòng vui dạo rực chạy đến phủ thái tử tranh tông đúng lúc Hà Tất Kỳ cũng ở đó. Tống cảnh ngưỡng mặt mày hớn hở, nhìn dáng vẻ trầm mùn của Hà Tất Kỳ, sau đó chầm rãi báo cáo với hoắc Dực. Điện hạ thuộc hạ đã đi tìm chứng cứ xác minh tôn đại nhân hối lộ các đại thần, nhưng người này vô cùng xảo quyệt, dường như ông ta đã biết được là điện hạ muốn điều tra ông ta, nên không hề để lại chút dấu vết nào. Thuộc hạ đi theo dõi ông ta cả một ngày mà không thu hoạch được gì, nghĩ không thể cứ ôm cây đời thỏ mãi như vậy được, cho nên nghĩ ra một kế điện hạ, người không thể đoán được là ông ta đã đi đâu đâu. Hoác Sực đang xem tấu trương cảm thấy cực phiền khi nghe hắn thao thao bất tuyệt như vậy, liền lạnh lùng cắt ngang. Nói thẳng vào ý chính. Lời vừa nói ra, hà tất kỳ phải sử dụng nội công mới có thể kìm nén được tiếng cười suýt nữa thì bật ra. Tống cảnh ngưỡng vô cùng buồn bực, không tiếng đồng thở dài, nghĩ thầm điện hạ đúng là thiên vị mà, mỗi lần lâm lương Đế nói nhiều thì điện hạ vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Vậy mà đến lượt hắn nói thì Điện Hạ lại không cho nói. Đành phải quý đầu nói ngắn gọn. Nhân chứng vật chứng đều đã có rồi. Ừ. thoát sự tiếp tục phân phó. Ngày mai hình bộ sẽ bắt đầu thẩm tra xử lý vụ án của Ninh Vương. Nếu ông ta là người của Ninh Vương, vậy ngươi hãy giao luôn cho lâu ăn bình của hình bộ thượng thư xử lý một thể luôn đi. Tống cảnh ngưỡng nghe vậy trong lòng lập tức nở hoa, ai mà không biết là lâu đại nhân của hình bộ có một nữ nhi xinh đẹp tuyệt trần chứ, không một ai là không biết về nhan sắc của lâu tiểu thư, nói không chừng lần này đến lâu phủ sẽ gặp được lâu tiểu thư, sau đó tiến tới một đoạn nhân duyên tốt đẹp cũng nên. Tống cảnh ngưỡng vội vàng nói, tuân lệnh thuộc hạ sẽ lập tức đi ngay. Hà tất kỳ đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng điện hạ cảnh ngưỡng làm việc hấp tấp thuộc hạ xin phép đi cùng luôn hoác sực lúc này mới liếc mắt nhìn tống cảnh ngưỡng lạnh lùng bỏ qua sự khẩn cầu trong mắt đối phương gật đầu nói được tống cảnh ngưỡng trong lòng không muốn thế chút nào nhưng điện hạ đã đồng ý rồi nên hắn không thể không tuân theo đành phải nín nhìn lửa giận buồn bực không lên tiếng đi ra phủ thái tử sau đó trợn mắt nói với hà tất kỳ ta nói Hà Tất Kỳ ơi là Hà Tất Kỳ thử hỏi xem có ai như Huyên không? Ta làm việc hấp tấp hồi nào hả? Ta không cần Huyên theo, Huyên đi làm việc của mình đi. Hà Tất Kỳ không một chút tức giận với phản ứng của Tống Cảnh Ngưỡng, hai tay ôm trước ngực, nheo mắt nói. Ngươi có dám thể là mục đích chính của ngươi khi đến lâu phủ là vì việc của điện hạ không? Tống Cảnh Ngưỡng nghe thế thì hơi trột dạ Sắc mặt không được tự nhiên nói Điện hạ bảo ta giao chứng cứ cho lâu đại nhân Ta đương nhiên là vì việc của điện hạ nên mới đến đó rồi Hà Tất Kỳ dường như nhìn thấu được nội tâm của Tống Cảnh Ngưỡng Nói Trong lòng thật sự không có một chút xíu ý nghĩ nào khác sao Tống Cảnh Ngưỡng tức đến sù lông Chẳng lẽ Hà Tất Kỳ biết được là hắn đang nghĩ gì Ra vẻ hồ đồ nói Ý nghĩ khác gì cơ Hà Tất Kỳ danh mánh cười. Ngươi nói thử xem. Tống cảnh ngưỡng bị nụ cười âm trầm dự quyệt của Hà Tất Kỳ làm cho phát điên quay người đi nói. Đừng nói linh tinh nữa, ta không hề có bất kỳ tâm tư nào khác. Hà Tất Kỳ cao mày nói. Ta biết đêm qua ở Minh Phương Lâu đã xảy ra chuyện gì rồi đấy. Tống cảnh ngưỡng vừa nghe thấy Minh Phương Lâu liền nghĩ đến mấy nữ nhân có thân hình như rắn nước. Lập tức run cả người, nghi ngờ nhìn Hà Tất Kỳ, thấy đối phương ra vẻ như cái gì cũng biết rõ, liền nói. Biết thì làm sao Hà? Nếu ta không náo một chút thì suýt nữa đã bị tên họ tôn kia phát hiện ra rồi. Nhớ tới chuyện đêm qua tống cảnh ngưỡng liền có phần ảo não. Ông ta ngày nào cũng tới minh phương lâu, không sợ bị bất lực luôn sao? Hà Tất Kỳ hờ hứng liếc hắn một cái, nói. Nếu ngươi làm xong việc rồi đi luôn, không đứng nhìn lén thì sao suýt nữa ông ta lại phát hiện ra được. Tống cảnh ngưỡng hơi bối rối nói. Nam nhân mà, đâu thể trách ta được, với lại không phải ta đã biến nguy thành an rồi đó sao? Tống cảnh ngưỡng nói xong, lại hoài nghi nhìn Hà Tất Kỳ, nói. Chuyện này với chuyện ngày hôm qua không giống nhau, Huyên đừng có loạn tưởng hôm nay ta sẽ làm việc nghiêm túc. Hà Tất Kỳ không phiền không giận. Đã như vậy thì sao ngươi còn sợ không muốn ta đi cùng ngươi? Tống cảnh ngưỡng bị Hà Tất Kỳ hỏi nhiều, liền kích động nhảy dựng lên quát. Ai thèm sợ? Đi cùng thì đi cùng. Hôm nay mà Huyên không đi đến lâu phủ cùng ta thì Huyên là đồ hèn. Hà Tất Kỳ mỉm cười đi tới trước mặt Tống cảnh ngưỡng, vỗ vai hắn, nhẹ nhàng nói. Đi thôi. Tống cảnh ngưỡng cảm thấy như vừa bị người ta rội một chậu nước lạnh, nhưng hối tiếc cũng không còn kịp nữa, xong, hắn đã bị mắc mưu của Hà Tất Kỳ rồi. Đi qua một khu phố náo nhiệt sầm uất, chen vào dòng người đông nhịp ở đường Vạn An, đi hết một con ngõ sâu là đến phủ của Lâu An Bình. Chỗ ở của Lâu An Bình tương đối nhỏ hơn các quan khác trong kinh thành, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi, hoa chim, hồ nước cái gì cũng có. Còn cả một rừng trúc mà đến tể tướng nhìn thấy cũng phải hâm mộ. Quản gia vừa nghe thấy người đến là hai thị về tiếng tăm lừng lấy tống cảnh ngưỡng và hà tất kỳ liền cung kính mời vào, sau đó gọi Ngô tài đi truyền lời cho lâu đại nhân. Ngày mai là ngày thẩm tra xử lý chuyện tạo phản của Ninh Vương và Lương Vương hôm nay khó có dịp được thư giãn nghỉ ngơi lâu ăn bình liền dẫn con trai nhỏ tên lâu giản ra hậu viện câu cá hưởng thụ thời gian hiếm có của phụ tử lại nghe ngô tài báo có khách đến nên ông lại giao con trai cho lâu phu nhân còn mình thì đi ra nghênh đón lâu đại nhân tống cảnh ngưỡng thấy lâu ăn bình từ ngoài cửa đi vào liền đứng dậy chào hỏi hà tất kỳ thì vẫn lạnh lùng như băng chỉ đơn giản chắp tay với ông ta là xong Lâu ăn Bình có quen biết với hoác sực, nên cũng quen với hai tâm phúc bên cạnh hoác sực, cũng không bận tâm lắm. Hà Đại Nhân Tống thì Vệ, hai vị hôm nay đến đây mà Lão Phu lại không tiếp đón từ xa, thất kính thất kính. Là người trong quan trường, nên ông ăn nói rất khách khí. Tống Cảnh ngưỡng thấy Hà Tất Kỳ không có ý định lên tiếng trong lòng cực kỳ khó hiểu, không muốn nói thì đòi đến đây cùng làm quái gì vậy. Tống cảnh ngưỡng khinh thường liếc hà tất kỳ một cái, quay đầu nói với Lâu An Bình. Lâu Đại Nhân bận rộn nhiều việc, chúng ta quấy dày ông rồi. Lâu An Bình cho hạ nhân lui xuống, nghiêm túc hỏi. Không biết Thái Tử Điện Hạ có chuyện gì muốn phân phó? Lâu An Bình là người của hoắc Dực kể từ sau khi hoắc Dực bị cấm túc. Vì để tránh cho thế lực của ông ở trong triều bị suy yếu, nên thái tử đã cố ý không liên hệ với Lâu An Bình nữa, để người ngoài không biết là hai người có quen biết, nhưng Lâu An Bình vẫn tận tâm trung thành với hoác sực, chưa bao giờ thay đổi. Hiện giờ thái tử đã được bỏ lệnh cấm, Lương Vương và Ninh Vương thì bị Tống vào ngục, thái tử điện hạ lại sai người chủ động đến tìm ông chắc chắn là có chuyện rất quan trọng. Tống Cảnh Ngưỡng nói Không dối gạt lâu đại nhân, Điện Hạ điều tra ra chuyện phe cánh của Ninh Vương là tôn đại nhân hối lộ đại thần, mục đích là để được ở lại Kinh Thành, giải cứu cho Ninh Vương. Nói tới đây, Tống Cảnh Ngưỡng cố ý dừng lại một chút, thấy sắc mặt lâu ăn bình tái xanh, lại nói tiếp. Sau khi biết được chuyện này, Điện Hạ liền bảo thuộc Hạ Giao lại chứng cứ tôn đại nhân hối lộ cho lâu đại nhân xử lý. Là trung thần của Thái tử Điện Hạ. Nên khi biết được chuyện này, Lâu ăn Bình chỉ muốn lập tức được chui đầu xuống hố mà trốn. Chuyện này quả thật đã xỉ nhục đến ông. Ông là người của Thái Tử, mà người phạm tội chính là Ninh Vương. Đối phương dám ông khai hối lộ ngay trước mắt ông mà ông lại không biết, làm tổn hại thế lực của Thái Tử Điện Hạ. Nếu Thái Tử Điện Hạ tin tưởng Lâu ăn Bình ông không ăn hối lộ, thì ông cũng cảm thấy hổ thẹn với sự tín nhiệm mà Điện Hạ dành cho mình. Nếu ông không đích thân giải quyết chuyện này, thì ông cũng chẳng còn mặt mũi nào mà đi gặp Thái tử Điện Hạ nữa. Tống cảnh ngưỡng nhìn thấy được sự tức giận của Lâu An Bình, liền nói. Việc còn lại hết thảy xin giao cho Lâu Đại Nhân xử lý. Lâu An Bình lần này mà không đưa đối phương vào chỗ chết thì tuyệt đối không bỏ qua, nói. Tống thì về yên tâm, cũng nhân đây xin nhờ Tống thì về chuyển lời đến Điện Hạ. Rằng thần nhất định sẽ xử lý một cách công minh, nhất định không nhân nhượng Tống cảnh ngưỡng nói Vậy thì tốt Đột nhiên lại thay đổi chủ đề, nói tiếp Hôm nay thời tiết đẹp, lâu đại nhân vừa mới làm gì vậy Lâu ăn bình dù gì cũng là hình bộ thượng thư Nên rất nhanh khống chế được cảm xúc, nói Ngày mai là xét xử rồi Xem chừng sẽ phải bận rộn một thời gian dài Nên hôm nay ta cùng với nhi tử ra hậu viện câu cá Câu cá Tống cảnh ngưỡng hăng hái nói Ta thích nhất là câu cá Không biết liệu ta có thể đi câu một lát với lâu đại nhân được không Hà tất kỳ nãy giờ không lên tiếng Suýt nữa bị người ta quên lãng Lúc này bỗng ho một cái Nói Điện hạ vẫn còn đang chờ đấy Tống cảnh ngưỡng xem thường nói, ta hiếm hoi lắm mới gặp được người cùng ý thích, huyên một mình đi về phủ bẩm báo với điện hạ đi, ta sẽ qua muộn một chút, điện hạ biết tính của ta rồi, sẽ không trách tội đâu. Hà tất kỳ hít chặt mắt, đang lúc tống cảnh ngưỡng cho là hắn lại muốn dùng chiêu, thì hắn chỉ cười nhạt, nói, ngươi nói rất đúng, điện hạ sẽ không trách tội, đã vậy thì ta cũng đi câu với ngươi luôn vậy. Lâu An Bình tất nhiên không thể cự tuyệt, liền đứng dậy đưa tay về phía cửa, nói. Mời hai vị. Lâu như Nguyệt mặc y phục màu vàng nhạt cùng nha hoàn ở trong vườn ngắm hoa, nghe nói trong phủ có khách tới, cha không có thời gian chơi với Lâu Giản, nên nàng liền đi ra chuẩn bị dẫn Lâu Giản đến vườn hoa chơi, lại không ngờ để để lại chỉ muốn cùng cha câu cá, nên nàng không còn cách nào khác là cùng Lâu Giản đi tới hậu viện. Hai người ở hậu viện chưa được bao lâu thì Lâu ăn Bình đã dẫn Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng tới. Phận nữ nhi không thể tùy tiện ra ngoài gặp khách. Nhưng bây giờ muốn trốn cũng không kịp rồi. Lâu như Nguyệt Đành phải dẫn theo Lâu Giản đi tới chào hỏi. Cha! Lâu ăn Bình có tư tưởng rất tiến bộ. Không cảm thấy có vấn đề gì khi nữ nhi của mình gặp Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng. Lập tức giới thiệu. Đây là tiểu nữ của ta tên Như Nguyệt, còn đây là tiểu nhi từ lâu giản. Lâu Như Nguyệt có sung mạo đẹp như hoa, đôi lông mày cong cong, đôi mắt biết cười, đôi môi đỏ thắm đồng lòng người, như một mỹ nhân trong tranh khiến người ta không thể rời mắt. Tống cảnh ngưỡng lập tức ngây ngần cả người. Hà tất kỳ thấy vậy, không khỏi lo lên một tiếng. sủng phi đường. Tác giả. Định đông nhất. Thực hiện. Huyết Công Tử Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 96 Tống cảnh ngưỡng quả thật cảm thấy lâu như nguyệt xinh đẹp như hoa, nên lúc nhìn nàng hắn không khỏi run lên, nhưng bỗng nhiên Hà Tất Kỳ lại ho lên một cái, phá hỏng tâm trạng thưởng thức sắc đẹp của hắn, liền lúc ta lúc túng thu hồi tầm mắt đi tới trước mặt Hà Tất Kỳ nói Đừng có suốt ngày làm ra vẻ không gần nữ sắc như vậy, thật chẳng thú vị gì hết. Hà Tất Kỳ không để ý tới hắn, hai tay khoanh lại rồi lui xuống một bước, ngữ điệu âm hiểm truyền tới. Không gần nữ sắc còn hơn là thay đổi thất thường. Tống cảnh ngường xùi một cái, mặc kệ Hà Tất Kỳ trực tiếp đi tới nói chuyện với Lâu Như Nguyệt. Lâu Tiểu Thư cũng thích câu cá sao. Lâu Như Nguyệt xinh đẹp động lòng người. Nàng hành lễ với Hà Tất Kỳ và Tống Cảnh Ngưỡng điềm đạm nói. Ta chỉ đi cùng Giản Nhi tới đây thôi chứ cũng không biết câu cá. Tống Cảnh Ngưỡng đang định nói tiếp thì lại bị người ta ngăn lại, sau đó nghe thấy Hà Tất Kỳ cao giọng nói. Lâu Tiểu Thư hẳn là thích đọc sách hơn, không biết Lâu Tiểu Thư thích đọc loại sách gì. Nam giả quốc không coi trọng những nữ tử không tài không đức phàm là con dân, bất luận nam nữ già trẻ thì đều nên có chút học thức. Lâu ăn bình làm hình bộ thượng thư, cho nên nữ nhi của ông chắc chắn phải thích học hành hơn. Đáng tiếc tống cảnh ngưỡng lại không suy ra được điều này. Lâu như Nguyệt nghe Hà Tất Kỳ nói thì nhẹ nhàng nở nộ cười, dung nhan vốn Mỹ lệ giờ lại thêm cả nụ cười này, nhất thời khiến cho cả hậu viện trở nên sáng bừng rạng rỡ Nàng khiêm tốn đáp. Phụ thân thường nhắc nhở chúng ta phải học nhiều, ta cũng không biết sách nào tốt hay không tốt, chỉ thấy người ta hay đọc cái gì thì cũng đọc theo thôi. Tống cảnh ngưỡng rõ ràng là đứng gần hơn lâu như Nguyệt, vậy mà nàng lại không để mắt đến hắn, như thể coi hắn là không khí vậy, trong đôi mắt to tròn ngập nước chỉ có mỗi Hà Tất Kỳ. Tống cảnh ngưỡng chỉ hận không thể làm cho Hà Tất Kỳ biến mất không thấy bóng sáng, nhưng mỹ nhân đang ở đây. Hắn không thể quá kích động, chỉ còn biết liếc Hà Tất Kỳ, hy vọng hắn sẽ biết điều mà rời đi. Tống thì về, Lão Phu đã chuẩn bị xong cần câu rồi, mau tới đây. Tống cảnh ngưỡng đang nghĩ xem làm cách nào để Hà Tất Kỳ rời đi, để hắn và Lâu Như Nguyệt ở một mình với nhau. Thình lình lại nghe Lâu Đại Nhân nói vậy, nhất thời đầu muốn nổ tung ra luôn. Lâu Đại Nhân à, sao ông không gọi Hà Tất Kỳ đi? Người ta đang trêu chọc nữ nhi của ông đó. Bất luận trong lòng Tống Cảnh Ngưỡng có ấm ướp thế nào thì hắn vẫn phải luyến tiếc đi từng bước tới chỗ lâu ăn bình. Thế mà tên Hà Tất Kỳ kia lại như có mắt không chồng vẫn cùng Lâu Như Nguyệt nói chuyện thật vui. Lâu Như Nguyệt đứng trước mặt Hà Tất Kỳ, nhìn xinh đẹp giống như một nổ hoa chớm nở, khiến cho người ta không thể rời mắt. Tống Cảnh Ngưỡng suýt nữa cảm giác là mình bị hoa mắt. Hà Tất Kỳ dường như thay đổi thành một người khác vậy, vốn còn lạnh lùng như một pho tượng đá, thế mà bây giờ nói chuyện với người ta nhiệt tình như vậy, đúng là kinh khủng. Hà Tất Kỳ thấy tống cảnh ngưỡng đã rời đi, liền lập tức im lặng tiếp tục quay trở lại dáng vẻ lạnh lùng của mình bắt đầu cảm thấy không tập trung với mấy câu hỏi của lâu như nguyệt. Cũng may sự đố kỳ của tống cảnh ngưỡng không kéo dài bao lâu. Vì Lâu Giản bỗng nhiên đi tới nắm tay Lâu Như Nguyệt, nói Tỉ tỷ Lão Sư bảo để hôm nay phải trở về trường, không còn sớm nữa, bao giờ thì để mới đi được đây. Lão Sư mà Lâu Giản nói chính là Đồng Lão Tiên Sinh, ông cực kỳ có danh tiếng, không chỉ có học thức uyên bác, mà còn có những tài liệu học tập ôn thi rất hiệu quả cho nên ngay cả những đại thần cũng không chịu buông tha cho ông. Không ngại gian khổ đưa hài tử nhà mình tới trường của ông để học tập Lâu Giản và Lâm Tuyên là một trong số đó Đồng lão tiên sinh nổi tiếng nghiêm khắc Cho nên nghe Lâu Giản nói vậy Lâu An Bình cũng trở nên sốt ruột theo Phân phó nói Giản nhi đại ca của con đã trở về chưa Bảo đại ca con đưa con tới trường luôn đi Lâu như Nguyệt nói Buổi sáng đại ca đã ra ngoài rồi Bây giờ vẫn chưa trở về Cả ngày không ở nhà, con sai người đi tìm nó về đây cho ta. Lâu ăn bình lắc đầu nói. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Tống cảnh ngưỡng thu lại cần câu, hắn vốn tới đây là để được gặp lâu tiểu thư. Bây giờ người cũng đã được nhìn rồi, đáng tiếc người ta lại một lòng một dạ để tâm đến hà tất kỳ. Chẳng hề liếc mắt nhìn hắn một cái, hắn ở đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, liền nói. Lâu Đại Nhân đừng nóng vội, chúng ta đúng lúc cũng có việc phải về, nhân tiện sẽ đưa ông tử đến trường luôn. Hà Tất Kỳ nghe vậy cũng gật đầu. Lâu ăn Bình cảm thấy có chút băn khoăn làm vậy giống như là ông đang đuổi khách vậy. Lâu Như Nguyệt suy nghĩ một chút rồi nói. Cha, người ở đây tiếp Hà Đại Nhân và Tống Thị về đi, để con đưa Giản Nhi đi, con cũng đã mấy ngày không xuất phủ rồi. Lâu ăn bình thấy ý này rất được, dù sao cũng là đi xe ngựa, không mất nhiều thời gian lắm, liền nói. Được, vậy con đưa giản nhi đi đi, giản nhi ham chơi trên đường con phải để ý nó nhé. Bỗng nhiên ông lại nhớ ra một chuyện, lại dặn dò. Còn nữa, cha nhớ hôm nay con mời bùi tiểu thư tới quý phủ, nhớ về sớm đấy, không bùi tiểu thư lại phải đợi. Nữ nhi biết rồi, cha yên tâm. Lâu như nguyệt sắt lâu dàn ra ngoài, tống cảnh ngưỡng ngẩn ngơ nhìn theo bóng sáng thanh lệ của nàng bị Hà Tất Kỳ đập cho một cái, liền tức giận nói. Huyên làm gì vậy? Hà Tất Kỳ nhớn mày thản nhiên nói. Cá của ngươi cắn câu rồi. Tống cảnh ngưỡng quay đầu nhìn đúng là cá đã cắn câu, hắn là người khá vô tư cảm xúc không vui lúc trước lập tức bị chuyện này làm cho quên sạch cười nói. Tối nay có cá ăn rồi. Hà tất kỳ đứng phía sau tống cảnh ngưỡng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt trầm mùng nhìn hồ nước trong xanh thỉnh thoảng lại cầm ít mồi ra đưa cho tống cảnh ngưỡng theo yêu cầu của hắn, phần lớn thời gian đều duy trì vẻ mặt người lạ chớ đến gần. Bởi vì không có chuẩn bị từ trước. Nên Lâm Tuyên có phần vội vàng lúc rời khỏi phủ thái tử, lúc tới đây Lâm Tuyên chỉ đi người không, nhưng lúc rời đi, Lâm Tam Tư chỉ hận không thể đem tất cả những thứ tốt nhất cho Lâm Tuyên mang theo. Lâm Tuyên thấy Tỷ Tỷ không ngừng đưa đồ cho cậu mang đi, liền khuyên nhủ. Tỉ Tỷ không cần đâu, những đồ này ở trường có hết, với lại đồng lão tiên sinh cũng không cho bọn để mang theo nhiều đồ như vậy đâu. Thật sao? Lâm Tam Tư nhìn Lâm Tuyên, sau đó lại đưa mắt nhìn Hoắc Dực. Hoắc Dực đang nhàn nhã ngồi trên vế nhìn nàng bận rộn, nghe thế liền nghiêm túc gật đầu. Thấy Hoắc Dực gật đầu, nàng cũng biết là Lâm Tuyên không gạt nàng, lúc này mới chịu thu tay về, nói. Vậy để mang theo mấy bộ y phục mà tỉ chuẩn bị thôi cũng được, mấy ngày nay trời ấm lên rồi, để phải thay y phục khác, đồng lão tiên sinh chắc cũng cho phép thôi. Lâm Tuyên gật đầu nói. Vâng, vậy để sẽ cầm theo mấy bộ y phục này. Lâm Tam Tư nhìn cả đống đồ mà nàng đã chuẩn bị. Nhưng cuối cùng lại không mang đi được. Không khỏi cảm thấy mất mát. Hai mắt đỏ hồng. Hoắc sực thấy vậy liền cầm tay nàng. Nhẹ nhàng khuyên nhủ. Ta đã được giải lệnh cấm. Nên nàng muốn đi thăm Lâm Tuyên lúc nào cũng được. Dù sao cũng đều ở Kinh Thành mà. Nhìn nàng kìa. Sao lại làm như thể chia ly không bao giờ gặp lại vậy? Lâm Tam Tư nghe hoác rực nói thì nín khóc, mỉm cười nói. Sao ta lại không nhớ ra chuyện đó nhỉ? Ta có thể tự mình đi thăm Tuyên Nhi mà. Nói xong liền hưng phấn cầm tay Lâm Tuyên, nói. Tuyên Nhi, mấy ngày nữa tỉ tỷ cùng Hy Nhi tới trường thăm để được không? Lâm tuyên vốn cũng đang buồn vì sắp phải xa tỷ tỷ, nghe thấy lời này thì cũng vui theo. Vâng ạ, tỷ tỷ nhất định phải tới đấy. Nói xong liền nhìn Hoắc sực, nhỏ giọng nói, tỷ phu cũng đến thăm tuyên nhi nha. Hoắc sực ôm lâm tam tư, nói, ta sẽ cùng tỷ tỷ của để đến thăm đệ. Việc đưa Lâm Tuyên trở về trường vốn là nhiệm vụ của Hà Tất Kỳ hoặc tống cảnh ngưỡng, nhưng hiện giờ hai người này đều không ở trong phủ, hoặc sực lại vừa bị Hoàng thượng gọi vào cung. Lâm Tam Tư lo lắng người bên cạnh không chu đáo, nên liền tự mình đưa Lâm Tuyên về trường luôn. Đây là lần đầu tiên Lâm Tam Tư được xuất phủ thoải mái như thế này kể từ sau khi Lâm ra gặp biến cố. Bây giờ cha mẹ sắp được thả ra rồi để để thì được học hành từ một lão sư tốt nhất nước. Cuối cùng thì nàng cũng không phải buồn phiền nữa, lúc ra ngoài còn có tâm trạng thưởng thức cảnh sắc trong Kinh Thành. Kinh Thành thay đổi không nhiều. Vẫn là cảnh tượng trong trí nhớ của nàng, ngay cả quán mì hoàng thánh mà nàng vẫn còn nhớ hương vị lúc này vẫn còn ở đó, chỉ khác là lúc nàng ăn ở đây thì bụng bà chủ vẫn còn lớn, còn bây giờ thì hài tử của bà đã tập tính học đi rồi. Lâm Tam Tư mỉm cười ánh nắng ấm áp chiếu lên nụ cười ấm áp như gió xuân của nàng, khiến người ta nhìn mà rung động. Tiểu thư công tử đến nơi rồi. Phục Linh xuống xe ngựa, đưa tay đỡ Lâm Tam Tư và Lâm Tuyên xuống xe. Lâm Tam Tư ngẩng đầu nhìn trường học này thật sự rất khang trang, không hổ là trường học do Thái Phó xây dựng, còn chưa bước chân vào thì đã ngửi thấy mùi thơm của sách vở rồi. Lâm Tam Tư nói với Lâm Tuyên. Tuyên Nhi, dẫn Tỷ đi gặp đồng lão tiên sinh đi, ông đã dạy dỗ để thật tốt, Tỷ muốn cảm ơn ông. Lâm Tuyên gật đầu đang muốn bước đi thì chợt nghe thấy tiếng xe ngựa đằng sau Không khỏi quay đầu lại nhìn đợi chiếc xe ngựa dừng hẳn Lập tức có một tiểu nam hài đi xuống nhìn có vẻ nhỏ hơn Lâm Tuyên một hai tuổi Lâm Tuyên ca ca Lâu giản vừa trông thấy Lâm Tuyên đứng ở trước cửa thì liền hô to chạy tới Lâu giản Lâm Tuyên ca ca cuối cùng ca cũng trở lại rồi Lâm Tuyên đón lấy Lâu Giản chạy như bay tới, nói với Lâm Tam Tư. Tỷ tỷ, đây là Lâu Giản, để ấy cũng học ở đây sống để. Lâm Tam Tư dịu dàng nhìn Lâu Giản, đứa nhỏ này nhìn rất bổ bấm khỏe mạnh, khiến cho người ta gặp là thích ngay. Em tên Lâu Giản sao? Tên rất hay. Lâu Giản rất ngoan ngoãn hô lên. Chào tỷ tỷ. Lại quay đầu đi nói. Lâm Tuyên ca ca. Tỷ tỷ của đệ cũng tới đó. Nữ tử bước xuống xe ngựa rồi chậm rãi đi tới, dáng vẻ có phần ưu sầu cực kỳ giống với Lâm Đại Ngọc trong sách. Lâm Tam Tư đã xuyên tới đây nhiều năm rồi mà chưa từng nhìn thấy một nữ tử đoan trang như nàng ấy. Lâm Tam Tư nghe tiểu tử nói đó là tỷ tỷ của mình, liền lên tiếng: "Xin chào lâu tiểu thư." Lâu như Nguyệt nhiều năm trước đã từng gặp Lâm Tam Tư, nhưng vì hai người không nói chuyện nhiều nên Lâm Tam Tư không nhận ra nàng. Lâu như Nguyệt cũng đáp lại. Xin chào Lâm Tiểu Thư. Lâu như Nguyệt tuy biết Lâm Tam Tư là lương đế của Thái Tử, nhưng nàng vẫn thích gọi là Lâm Tiểu Thư bởi vì trong suy nghĩ của nàng chỉ có chính thất thì mới cần gọi cả chức danh, còn thân phận của Lâm Tam Tư chỉ là thiếp. Nhưng đối diện với Lâm Tam Tư, nàng không muốn gọi nàng ấy là thiếp, nên đành như cũ gọi là Lâm tiểu thư. "Lâu tiểu thư biết ta sao?" Lâm Tam Tư kinh ngạc hỏi. Lâu Như Nguyệt chậm rãi đáp, "Nhiều năm về trước, ở đại thọ 60 của tổ mẫu Lâm tiểu thư, ta đã từng đến Lâm phủ rồi." "Vậy sao, lúc đó nhiều người đến quá." Ta cũng bận rộn đến váng đầu nên không thể nhớ kỹ từng người cũng vì việc này mà còn bị cha trách phạt nếu không có nai nai ra mặt khuyên can chắc ta còn bị bắt phải út mặt vào tường đấy. Hai nữ tử xấp xỉ tuổi nhau trò chuyện rất hợp ý vui vẻ đều có cảm giác là biết nhau quá muộn. Sau khi dẫn lâm tuyên và lâu dàn vào lớp lại nói chuyện với đồng lão tiên sinh xong. Hai người liền rủ nhau tới quán trà ngồi tiếp tục trò chuyện một lúc nữa. Sùng phi đường. Tác giả. Đinh đông nhất. Thực hiện. Huyết Tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 97. Lúc Lâm Tam Tư trở lại phủ Thái Tử thì Trăng đã lên đến ngọn tây trong phủ rất yên ấm. Duy chỉ có đèn cầy trong thư phòng là sáng bừng, nói cho nàng biết là hoác rực vẫn chưa đi ngủ. Sau khi đưa lâm tuyên đến trường, lâm tam tư lại cùng lâu tiểu thư ngồi uống trà nói chuyện, hai người có suy nghĩ tương đồng nên ngồi với nhau khá lâu. Lúc gã nô tài được hoác dực sai đi tìm nàng, biết được nàng đang ngồi trò chuyện rất vui với lâu tiểu thư nên cũng không can thiệp. Một mình ở trong phủ chờ nàng về, chỉ là không có nàng ở bên cạnh, ngay cả bữa tối hắn cũng cảm thấy vô vị. Lâm Tam Tư bất giác mỉm cười, ôm hộp đựng thức ăn đi vào thư phòng trong hộp là một chén mì hoành thánh mua ở cửa tiệm mà nàng rất thích kia, chủ quán vẫn còn nhớ nàng cứ xúc động không thôi, nuối tiếc rằng bây giờ lâm phủ đã không còn như xưa. Sau đó lại an ủi Lâm Tam Tư vì dù sao thì bây giờ nàng cũng đã có một cuộc sống yên ổn rồi. Phục Linh thấy Lâm Tam Tư đi không vững lắm, vốn muốn đi tới đỡ, lại thấy Tiểu Thư phất tay ý bảo nàng có thể lui xuống, liền lui về sau một bước. Nàng không muốn quấy dày thời gian ở bên nhau của Thái Tử và Tiểu Thư, nhưng lại không yên lòng nên vẫn đứng một bên trông chừng cho đến khi Lâm Tam Tư đi tới hành lang trước cửa thư phòng. Nàng mới xoay người rời đi. Lâm Tam Tư gõ cửa, còn chưa lên tiếng thì Hoắc Dực đã nói: "Vào đi." Lâm Tam Tư đẩy cửa ra, dưới ánh nến sáng ngời, bóng của Hoắc Dực bị kéo dài ra, cao ngất như núi, dáng vẻ có phần không tập trung lắm. Lâm Tam Tư chậm rãi đi tới đứng bên cạnh Hoắc Dực, dịu dàng nói: "Điện hạ, ta đưa bữa khuya tới cho chàng." Hoác Sực ngước lên nhìn nàng một cái rồi nhích môi cười biết mình về trễ nên chủ động tới nịnh nọt hắn đây mà. Hoác Sực dĩ nhiên sẽ không làm nàng mất hứng hỏi. Món gì vậy? Lâm Tam Tư cố ý che hộp, không cho Hoác Sực mở ra, nháy mắt nói. Điện hạ đoán thử xem. Hoác Sực nghe vậy liền đặt cuốn sách trong tay xuống, nhìn hộp thức ăn rồi nói. Mì hoàng thánh! Lâm Tam Tư không thể tin được, nàng đứng thẳng dậy, vỗ tay nói Thật lợi hại Điện Hạ chàng rất lợi hại đó Lợi hại Hoác sực hầm hừ hỏi, ngứ điệu cưng chiều nói Có người ngay cả khi đang ngủ cũng nhắc tới mì hoàng thánh Thì không thể nào mua món khác về đây được Lâm Tam Tư nghiêng người, le lưới nói Điện Hạ thật hiểu ta Nàng chỉ vô ý thôi, nhưng đối với hoác sực thì đó là những hành động cực kỳ quyến rũ. Tim của ta cũng sao cho nàng rồi, không hiểu nàng thì hiểu ai đây? Hoác sực nói, đưa tay ra ôm trầm lấy lâm tam tư kéo nàng ngồi lên đùi mình, mũi người thấy mùi rượu nhàn nhạt, không khỏi cau mày nói. Nàng uống rượu đấy à? Mặt lâm tam tư vốn trắng hồng Tuy chỉ uống một chút thôi mà mặt cũng đỏ bừng cả lên trước đó nàng chưa từng uống rượu, lần này coi như là lần đầu. Vâng ạ. Lâm tam tư cắn môi gật đầu toàn thân nóng rực mềm nhúng, le lưới một cái, dựa vào vai hoắc rực, nói tiếp. Rượu kia cay lắm. Không phải chỉ uống trà thôi sao? hoắc rực cau mày ánh mắt khóa chặt người trong lòng, môi mỏng nhẹ lướt qua đôi môi vừa nóng vừa mềm của nàng. Mùi rượu hòa cùng với mùi hương trên cơ thể nàng, khiến cho tâm trạng của hắn vốn bình tĩnh thì bây giờ lại kích động, suy nghĩ có phần không khống chế được. Tại sao lại uống rượu? Lâm tam tư mơ màng đáp. Thích uống thì uống thôi. Hoắc rực cười không ra tiếng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt mũi nàng, nói. Ta càng ngày càng hết cách với nàng rồi. Lâm tam tư ngọ ngậy trong ngực Hoắc rực hai tay ôm lấy vòng eo to rồng của hắn như thể đó là nơi vững chãi và ấm áp nhất trên cõi đời này thật muốn ngủ cả đời ở đây luôn lâm tam tư cứ ngồi nói không dứt nhưng chẳng câu nào liên quan đến câu nào một lúc sau nàng bỗng nhớ ra một chuyện liền ngẩng đầu lên nói điện hạ nếu không ăn thì mì sẽ ngồi mất đấy hót rực cười nói nàng ôm ta chặt thế này thì làm sao ta cử động được hả lâm tam tư ngượng ngùng buông cái tay đáng ôm xiết lấy hoác rực của mình ra nhìn cái hộp trên bàn trong đầu chợt lói lên một suy nghĩ nói điện hạ đừng cử động để ta đút cho chàng ăn mặc dù biết lâm tam tư là vì uống rượu nên mới hành động khác thường như vậy Nhưng Hoác Dực vẫn cực kỳ hưởng thụ nghe nàng nói cảm nhận sự phụ thuộc của nàng vào hắn tùy ý để cho nàng làm nũng thậm chí nguyện ý để nàng điều khiển mình. Hoác Sực nhìn gương mặt trơn mềm của nàng kìm nén xúc động muốn vuốt ve nó, nói. Được rồi, ta không cử động. Lâm Tam Tư cứ thế ngồi trên đùi Hoác Dực lấy cái bát trong hộp ra. Múc một thì hoàn thánh rồi nhẹ nhàng thổi, nếm thử thấy không nóng thì mới đưa đến miệng hoác rực, thì Thảo nói. Ăn vừa miệng lắm, không nóng cũng không lạnh, nhưng mà nếu nóng hơn một chút thì ăn ngon hơn, ta thích nhất là ăn ngay lúc vứt từ nồi ra, hương vị cực kỳ tươi mới. Lúc nàng đưa thìa tới miệng hắn, hắn không mở miệng ra, ánh mắt rào hoạt nói. Nào có chuyện đút như vậy? Lâm Tam Tư phản ứng chậm. Mờ mịt hỏi Vậy đúc thế nào Chí nhớ của nàng không tốt chút nào Chuyện mới đây thôi mà nàng đã quên mất rồi sao Hoác sực vuốt ve đôi môi nàng Hồi lâu mới nói tiếp Đương nhiên phải dùng nó để đúc ta ăn rồi Lâm tam tư đỏ mặt cười nói À Điện hạ Làm vậy không hay lắm đâu Hoác sực cau mày dáng vẻ nghiêm túc như lão sư dạy trong trường Nhưng lại có thêm vẻ cao quý và khí phách mà một lão sư không có. Có gì mà không hay? Lâm Tam Tư nghiêm túc giải thích. Ta uống rượu nên miệng có mùi rượu. Hoác Sực nhít môi cười thong thả ung dung nói. Không sao, vừa hay ta cũng đang muốn nếm thử rượu. Dứt lời liền ôm eo Lâm Tam Tư vững vàng kéo nàng lại gần mình giọng nói trầm ấm mê hoặc lòng người bàn tay vuốt ve mặt nàng chậm rãi lướt xuống xương quai xanh khiến cho lâm tam tư tê dại không chịu nổi hoác rực cắn vành tai nàng nhẹ nhàng nói nhất là rượu mà nàng đã uống ta thật tò mò không biết mùi vị của nó như thế nào lâm tam tư có máu buồn nên không chịu được tay hoác rực cứ sờ mò vừa trốn vừa cười nói điện hạ hôm nay ta học được một thành ngữ mới chàng có muốn nghe không hoác rực vẫn không dừng động tác nói là câu gì lâm tam tư cắn đôi môi đỏ mỏng gằn từng chữ nói y quan cầm thú hả hoác rực xem thường hít mắt lại tay nắm bên hông nàng hơi siết chặt để nàng gián sát vào người hắn không thể nhúc nhích ngửi mùi hương trên cơ thể nàng hòa với mùi rượu nói Chỉ biết thế thôi thì có ít gì, phải tự mình trải nghiệm thì mới hiểu được ý nghĩa trọn vẹn của nó. Lâm tam tư chớp chớp mắt, khó khăn giấy rua muốn thoát khỏi lồng ngực hắn. Nhưng dãy một lúc lâu mới nhận ra là mình chỉ tốn công vô ích đành phải ngoan ngoãn ngồi im, nói. Điện hạ chàng cứ coi như vừa rồi ta chưa nói gì có được không? Hoác rực xấu xa cười đáp. Không được, sao ta có thể chỉ nghe mà không làm chứ? Lâm Tam Tư khuyên nhủ Kích động là không nên Hoác sực nhẹ nhàng cười Thái độ vương giả như nắm được mọi thứ trong lòng bàn tay Nói Hành động mới là chân lý Lâm Tam Tư Được rồi, nàng lại thua một lần nữa Tối hôm đó Hoác sực và Lâm Tam Tư ngủ luôn ở tư phòng Hai người không biết đã rằng co bao lâu mới đi ngủ Sáng hôm sau Hoác Sực vẫn dậy sớm như thường lệ rồi vào cung theo ý chỉ, lâm tam tư thì ngủ quên trời quên đất, vì hoác Sực đã phân phó là cứ để nàng ngủ đến lúc tự tỉnh nên không ai dám vào đánh thức nàng. Sao không biết là nàng tỉnh dậy vì cái gì, chỉ biết là bụng rất đói, đầu lại choáng váng, còn mơ hồ nghe thấy có tiếng ồn ào bên ngoài. Phục Linh Lâm tam tư xuống giường thấy xung quanh không có ai nên mới hướng ra bên ngoài gọi. Tiểu thư, người lên tiếng là bách hợp, nàng vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng, sắc mặt có chút mất tự nhiên, mắt cũng không dám nhìn thẳng lâm tam tư, dường như đang trốn tránh điều gì đó. Tiểu thư tỉnh rồi à, có đói bụng không? Nô tì lập tức chuẩn bị đồ ăn cho người. May là lâm tam tư mới tỉnh ngủ nên không nhận ra được sự khác lạ của bách hợp, thấy vậy bách hợp mới thở phào. Khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Lâm Tam Tư cho là Phục Linh đang bận rộn nên nói. Có cháo loãng không? Ta thấy nhạt miệng quá, dạ dày cũng không thoải mái, muốn ăn nhẹ một chút. Có có có. Bách hợp bưng nước nóng tới, vắt khô khăn rồi đưa cho Lâm Tam Tư lau mặt, nói. Thái tử Điện Hạ sớm đã đoán được nên đã sẵn lý tẩu nấu cháo cho người rồi, nói là ăn cho ấm bụng. Lâm Tam Tư đang định nói thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng quát tháo làm cho nàng giật mình cả người thoáng chốc tỉnh táo hẳn. Nghi ngờ nhìn ra phía cửa, nàng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì sao? Không có. Không có ạ. Bách hợp nói dối quá kém nên Lâm Tam Tư thấy vậy thì càng nghi ngờ hơn. Nàng cau mày nói. Rõ ràng ta vừa nghe thấy có người đang gọi mà. Dạ. Phải không ạ? Tiểu thư liệu có nghe nhầm không? Sao nô tì chẳng nghe thấy gì nhỉ? Bách hợp nói xong lại cố gắng rời đi sự chú ý của nàng. Tiểu thư tiểu công tử cũng vừa tỉnh cả đêm qua đã không được bú sữa rồi. Lâm tam tư quả thật cũng bị bách hợp phân tán một chút còn hoài nghi rằng có phải mình chưa tỉnh ngủ nên nghe lầm không? Lại nghĩ tới khi Nhi đã một đêm không bú sữa mẹ, trong lòng không khỏi ảo não và tự trách, liền vứt hết mọi hoài nghi ra sau gáy, nói. Bây giờ ta không thể cho bú, vì hôm qua ta uống rượu nên sữa không tốt, ngày mai mới cho bú được, em lấy chỗ sữa để ở phòng băng mà hôm qua ta bóp ra rồi mang cho khi Nhi uống đi. Vâng ạ. Vốn tưởng rằng chuyện đã qua, nên Lâm Tam Tư liền ngồi xuống bàn ăn sáng, nhưng lại nghe thấy tiếng ồn ào chuyện tới, lần này nàng trăm phần trăm xác định là mình không nghe lầm. Bách Hợp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao người ta lại làm ầm ý bên ngoài vậy? Phục Linh đâu? Lâm Tam Tư hỏi liên tục khiến cho Bách Hợp không chống đỡ nổi, biết không thể giấu riêng được nữa, Bách Hợp liền cuống đến sắp khóc, đành nói thật. Ngày hôm qua tiểu thư đưa tuyên thiếu ra tới trường trùng hợp quen biết với một vị tiểu thư, sau đó còn ngồi uống rượu nói chuyện phiếm với nàng ấy đúng không? Bách hợp càng nói thì lâm tam tư càng không hiểu ra sao chuyện người ta làm ầm ý bên ngoài thì có liên quan gì đến lâu tiểu thư chứ? Đúng vậy, hôm qua trời rất tối ta mới trở về. Bách hợp cắn môi dậm chân nói hết ra mọi chuyện. Cũng không biết tại sao mà lâu tiểu thư đột nhiên qua đời, người của nha môn nói là do chúng đột còn nói. Nói là chuyện này có liên quan tới tiểu thư, cho nên đám lính coi ngục kia mới tìm đến tận cửa. Có mỗi bọn họ thôi thì không sao, chỉ cần chúng Ngô tì không cho phép thì bọn họ cũng không dám cưỡng ếp, vì dù gì họ cũng e rè thái tử điện hạ. Nhưng cái chính là lâu đại nhân cũng tới còn nói muốn bắt tiểu thư đi. Phục Linh tỉ nói ông ấy là hình bộ thượng thư gì đó, có kim bài mà Hoàng thượng ban cho, nói nếu không mang được người đi thì sẽ không bỏ qua. Hiện giờ người trong phủ, cả Phục Linh và Lý Tẩu nữa đều đang ngăn họ ở bên ngoài, bảo nô tì vào khuyên người là dù có bất kể chuyện gì thì cũng không được đi ra ngoài. Kể cả có là người của Thái tử Điện Hạ đi nữa, thì khi ra khỏi cửa phủ Thái tử cũng không ai dám đảm bảo được an toàn. Quản gia đã sai người đi báo cho Điện Hạ rồi, Điện Hạ lập tức sẽ trở lại, nếu Điện Hạ trở lại thì sẽ không sao đâu. Lâm Tam Tư vừa nghe Bách Hợp nói là Lâu Tiểu Thư đã qua đời, đầu óc liền trở nên chống sống, những câu tiếp theo nàng không thể nghe thấy một chữ nào nữa, chỉ cảm thấy không thể tin được. Lâu Tiểu Thư Đã mất rồi sao? Sủng phi đường Tác giả Đinh đông nhất Thực hiện Huyết Công Tử Chuyện được chia sẻ tại website od.org chương 98 Bên ngoài phủ thái tử có hai nhóm người ngựa đang làm loạn Dân chúng đến vây xem cũng ngày càng nhiều Trong đó có cả những thuộc hạ của hoác sực được giao nhiệm vụ bảo vệ lâm tam tư Chỉ cần hoác sực ra lệnh hoặc khi lâm tam tư có bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn là bọn họ sẽ lập tức quên mình xông lên Nhưng hiện tại bọn họ chỉ có thể án binh bất động, đóng giả thành dân chúng bình thường. Còn thầm thì nói chuyện với mọi người trước mắt tình thế vẫn chưa nguy cấp, nên bọn họ không thể bại lộ thân phận. Tiểu thư, tiểu thư, bách hợp như kiến bò trên chảo nóng, đi loanh quanh trong phòng thấy lâm tam tư vẫn ngẩn ngơ, liền hỏi. Người làm sao vậy? Đừng dọa nô tỳ sợ mà. Lâm Tam Tư ngồi trên vế, tay cầm bát không nhúc nhích, giống như tượng gỗ vậy, thật lâu sau mới chậm rãi chớp mắt, nhìn Bách Hợp hỏi, có thật không? Bách Hợp nghe Lâm Tam Tư lên tiếng thì mới yên lòng, gật đầu nói, lâu đại nhân cũng đích thân tới đây rồi, không thể là giả được. Lâm Tam Tư nhớ có lần nàng ngồi nói chuyện phiếm với cha có từng nghe ông nói là ông rất bội phục Lâu An Bình bởi vì ông ấy là quan thanh liêm chỉ tiếc hai người không có quen biết nhau. Sự trong sạch của Lâu An Bình không chỉ qua lời đồn mà còn có thể tận mắt nhìn thấy được cũng bởi vì điểm này mà đương kim hoàng thượng hết sức tín nhiệm ông ấy thời điểm cần đưa ra một quyết định quan trọng thì đều cho mời ông ấy vào cung để thương nghị. Lâm Tam Tư không hề biết Lâu An Bình cũng là người của Hoác Dực, nên không suy nghĩ nhiều mà nói. Mau dẫn ta đi gặp Lâu Đại Nhân. Nói xong liền đứng dậy muốn đi ra khỏi phòng, bách hợp vội vàng đứng chắn trước mặt nàng. Tiểu Thư, hiện giờ người không thể ra đó được, bọn họ đang tìm Tiểu Thư, nếu Tiểu Thư mà ra thì nhất định sẽ bị bọn họ bắt đi, lúc đó có 100 cái miệng cũng không nói rõ được đâu. Bách hợp đứng chắn ở cửa, bất luận lâm tam tư có nói gì thì nàng cũng không cho. Bách hợp, dù thế nào thì cũng phải nói rõ ràng, ta không làm chuyện gì sai nên tất nhiên không hổ thẹn với lương tâm, với lại phục linh vẫn luôn ở cùng ta, có phục linh làm chứng bọn họ không thể vu oan cho ta được. Lâm tam tư suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Mặc dù ta và lâu tiểu thư quen biết không lâu, nhưng nói chuyện rất hợp ý. Ta cũng rất quý mến nàng ấy. Bây giờ nàng ấy đột nhiên đi như vậy, ta không thể không ra mặt được. Trời ơi tiểu thư, đừng nói là người đang tính sẽ tới lâu phủ một chuyến đó. Bách hợp kinh ngạc há to miệng, dầm chân nói. Bọn họ đang đứng bên ngoài để chờ bắt người, người mà ra đó thì có khác nào tự dâng mình lên cho bọn họ. Với lại chuyện có Phục Linh làm chứng cũng không có tác dụng, bọn họ sẽ nói Phục Linh tỷ là người của tiểu thư, nên đương nhiên sẽ không bán đứng tiểu thư rồi, mà bọn họ cũng nói là bọn họ có nhân chứng và chứng cứ để buộc tội tiểu thư đấy. Lâm Tam Tư vừa tức giận vừa buồn cười nói, rõ ràng đó là chuyện không thể ở đâu ra người làm chứng và chứng cứ nữa chứ. Nô Tì không biết, dù sao thì Nô Tì cũng không để cho người đi ra ngoài đâu. Bách hợp vẫn đứng chắn ở cửa, ánh mặt trời chiếu lên sườn mặt nàng, lâm tam tư đứng nhìn cảm thấy tiểu nha đầu này đã trưởng thành thật rồi, vóc sáng cũng sắp cao hơn cả nàng. Hai người cứ nói qua nói lại mãi, lâm tam tư vẫn còn chút lý trí nên cũng cảm thấy lời của bách hợp không phải là không có lý, nếu bị bọn họ tống vào đại lao rồi sử dụng cực hình để ép cung thì lúc đó nàng khó tránh khỏi việc bị vu oan giá họa. E là đến cả hoát sực cũng không có cách để cứu nàng ra được. Vẫn nên nhịn một chút thì hơn chờ điều tra rõ ràng đáp. Lúc đó nàng đến dân hương cho lâu tiểu thư cũng không muộn. Lâm Tam Tư ngồi xuống ghế, nhưng không ăn nổi cơm nữa, suy nghĩ một chút rồi nói. Là ai muốn làm chứng để buộc tội ta vậy? Là nha hoàn của lâu tiểu thư, hôm qua nàng ta vẫn luôn ở bên cạnh lâu tiểu thư. Lâm Tam Tư cũng có chút ấm tượng với nha hoàn của Lâu Tiểu Thư, nàng nghe Lâu Tiểu Thư gọi nàng ta là Bạch Liên, lúc ấy nàng đi song song với Lâu Tiểu Thư, Phục Linh và Bạch Liên đi đằng sau, Bạch Liên không hiểu sao lại đột nhiên té ngã, bị rách một chút ra ở đùi, Lâm Tam Tư còn dùng khăn tay của mình để lau vết thương cho nàng ta. Nhưng nếu vậy thì tại sao bọn họ lại chỉ tin lời của Bạch Liên mà không chịu nghe Phục Linh? Nàng ta nói cái gì thì chính là cái đó sao Ta còn cho rằng chính Bạch Liên mới là người hạ độc đấy Bách hợp cũng hưởng ứng Đúng vậy đúng vậy chắc chắn là do nàng ta dở trò vừa rồi lại cố ý vu oan hãm hại tiểu thư Bách hợp rót một chén trà xanh rồi đưa tới trước mặt lâm tam tư Tiểu thư người uống chút trà đi Suy nghĩ lại xem có điểm gì kỳ lạ không, lát nữa đợi thái tử về người có thể nói cho thái tử nghe, thái tử nhất định sẽ điều tra rõ ràng mọi chuyện. Ừ, đúng là nên suy nghĩ lại cho ký xem sao. Lâm Tam Tư nghĩ, nếu không phải nàng hạ độc thì nhất định là người khác hạ độc, mà người có khả năng gây ra chuyện này nhất chính là người đứng ra làm nhân chứng kia, bởi vì nàng ta rõ ràng đang nói láo để vu oan nàng. Mà người nói láo cũng có nghĩa là người biết rõ sự thật. Khả năng thứ hai là người hạ độc không phải nàng ta, nhưng nàng ta có quen biết với người hạ độc, trước khi mọi người chưa phát hiện chân tướng liền đổi trắng thay đen cốt yếu nhằm kéo dài thời gian để người kia chạy trốn. Nếu thật sự là bạch liên, thì tại sao nàng ta lại dám làm ra chuyện như vậy? sủng phi đường Tác giả đinh đông nhất Thực hiện Huyết Tông Từ Chuyện được chia sẻ tại website chín mươi 99 Lâm Tam Tư yên lặng ngồi trong thư phòng ánh mặt trời dọi qua cửa sổ nhẹ nhàng chiếu lên gương mặt nàng, dung nhan hiện dịu ngọt ngào ánh lên chút ánh sáng nhô hòa, khiến nàng trở nên quyến rũ động lòng người. Bách hợp lo lắng nàng sẽ đi ra ngoài nên đã đóng cửa thư phòng lại, cách một cánh cửa, tiếng ồn ào bên ngoài cũng đã bớt đi rất nhiều. Dù gì thì đây cũng là phủ thái tử, có lính gác đứng canh những người kia bất kể có thân phận gì thì cũng không dám liều mạng sông vào bên trong, lâm tam tư có thể tạm yên tâm về sự an toàn của mình và người trong phủ. Nàng ngồi tính tâm cẩn thận nhớ lại hết mọi chuyện đã xảy ra hôm qua. Không biết đã suy nghĩ bao lâu tiếng ồn ào bên ngoài bỗng nhiên không còn nữa, cả phủ thái tử chìm trong yên tĩnh, ngay cả bách hợp cũng cảm thấy kỳ lạ, vội nói. Tiểu thư, để ngô tỳ ra xem thế nào. Nói xong liền đi ra cửa, sau đó lại không yên tâm nói với lâm tam tư. Tiểu thư, người tuyệt đối không được đi ra đó. Lâm tam tư mỉm cười. Gật đầu tỏ ý mình sẽ không rời khỏi đây, lúc này bách hợp mới yên tâm chạy ra ngoài. Bách hợp động tác mau lẹ, bước chân khi chạy linh hoạt như một con thỏ nhỏ qua mấy hành lang và hai khoảng sân là ra đến đại môn. Những người đang đứng bên trong nàng biết đó đều là người của phủ thái tử, mọi người đang đứng lớp kín như một bức tường, ngăn cản những người bên ngoài đang muốn xông vào. Mà lúc này ở giữa hai nhóm người, có một bóng dáng cao lớn tuấn giật phi phàm đang lặng lặng đứng đó, khí phách cao quý khác biệt khiến cho hắn càng thêm nổi bật trong đám đông. Giờ phút này hắn chắp tay sau lưng thân mặc trường sam màu xanh đen đứng trước cửa, đại môn sừng sững tráng lệ cũng không sánh bằng khí phách của hắn lúc này. Ánh mắt âm trầm uy nghiêm quét qua một lượt những người đứng bên ngoài cửa đối diện với ánh mắt đó. Người ta không khỏi run lên chẳng hiểu tại sao lại rụt cổ lại Sự càn quấy ban nãy bỗng chốc biến thành kinh sợ Hoác rực nheo mắt nói Nghe nói các ngươi có việc tìm ta Lúc nói chuyện ánh mắt của hắn lại liếc qua một vòng Sau đó thờ ơ dừng lại ở Lâu An Bình Lâu An Bình có vóc người hơi mập Lúc này không khỏi run lên Nếu không có nô tài đứng bên cạnh đỡ thì chắc ông đã ngã xuống rồi Ông cũng vì bi phấn quá nên mới mất lý trí, không suy nghĩ chu toàn mà xông thẳng đến Phủ Thái Tử đòi người. Theo lý thuyết thì ông là người của Thái Tử Điện Hạ, trước khi muốn đến Phủ Thái Tử thì phải xin chỉ thị của hoắc Dực, nhưng ông không có, không phải là ông không biết, mà là ông cố ý làm như vậy. Sau khi biết hoắc Dực đã vào cung, ông liền điều người đi tới Phủ Thái Tử, muốn nhân cơ hội bắt giữ lâm lương đế. Chuyện thái tử điện hạ sủng ái lâm lương đế thì cả thế nhân này đều biết, ông nếu không tranh thủ đi bắt người thì e là sau sẽ rất khó khăn, đó có thể coi là chuyện mà ông không thể vi vọng. Lâm lương đế có liên quan tới cái chết của nữ nhi ông, nếu không điều tra được chuyện này thì ông tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chẳng qua là ông không ngờ người của Phủ Thái Tử cũng che chở Lâm Lương Đế như vậy. Đã đứng đây một lúc lâu rồi mà ông còn chưa bước nổi một chân vào Phủ Thái Tử. Hồi Điện Hạ Lâu ăn Bình ổn định cảm xúc, hết sức kìm nén nỗi bi thương vì mất đi nữ nhi, chậm rãi mà kiên định nói. Vi thần không phải đến để tìm Điện Hạ, vi thần tới tìm Lâm Lương Đế. Lâu ăn Bình tuy đã cố gắng khống chế tâm trạng. Nhưng giọng nói vẫn hơi run. Vậy sao? Ánh mắt của hoắc rực giống như mũi đao, vừa nhọn vừa sắc, dáng vẻ như có phần hứng thú nhìn Lâu An Bình. Nhưng Lâu An Bình chỉ cảm thấy như có một mũi đao nhọn đâm vào người ông vậy, khiến ông không dám nhìn thẳng. Lâu Thượng Thư muốn tìm lương đế của ta làm gì? Trên đường về, Hoác sực đã biết được chuyện xảy ra, nhưng hắn vẫn cố tình hỏi Lâu An Bình đủ thấy là hắn đang tức giận cỡ nào. Lâu An Bình sao có thể không biết. Chẳng qua chuyện đã đến nước này, ông đành phải bất chấp thôi. Điện Hạ, vi thần có nguyên nhân nên mới phải làm vậy, tuy có phần mạo phạm, nhưng kính xin Điện Hạ lượng thứ cho. Lâu An Bình cũng không vòng vèo mà nói ngắn gọn luôn tiểu nữ của vi thần hôm qua đột nhiên chúng đột qua đời trước đó tiểu nữ có gặp gỡ lâm lương đế mà chính nha hoàn thiếp thân của tiểu nữ tên bạch liên đã tận mắt nhìn thấy lâm lương đế bỏ thứ gì đó vào trong nước uống của tiểu nữ cho nên vi thần xin được mời lâm lương đế đi theo vi thần trở về một chuyến hoác rực nhíu mày ung dung nói chuyện hợp tình hợp lý ta có thể hiểu, có điều sao Lâu thượng thư muốn đưa người đi mà lại không nói trước cho ta một tiếng vậy? Lâu An Bình lập tức kinh sợ, ngẩng lên nhìn Hoắc Dực, chỉ thấy ánh mắt u tối và nụ cười lãnh khốc của hắn, đôi môi mỏng cất giấu sự lạnh lẽo tột cùng. Vi thần. Lâu An Bình đang muốn đáp lời thì Hoắc Dực đã cắt ngang lời ông. Cách làm của Lâu thượng thư thật khiến cho ta hoài nghi lâu an bình vì e ngại thân phận của hoắc sực cũng như sự trung thành của ông với hắn liền nói vi thần không có toan tính gì cả chỉ muốn điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết của nữ nhi hoắc sực lạnh lùng cười dáng vẻ hờ hững đôi mắt toát ra sự lạnh lẽo khiến người ta không dám đến gần nói lâu thượng thư ngươi cho rằng ta không biết quý phủ của ngươi có những thứ gì sao Nếu là người không chịu được đau đớn chẳng phải sẽ rất khó đứng dậy rồi thoát ra ư. Lâu An Bình đỏ mặt. Vi thần xin lấy cái đầu của mình ra để bảo đảm với Điện Hạ rằng khi đưa Lâm Lương Đế về, vi thần tuyệt đối sẽ không dùng hình để tra tấn. Nhưng nếu chuyện này được điều tra rõ ràng, Lâm Lương Đế chính là kẻ hạ độc, thì xin Điện Hạ cho vi thần được đối xử bình đẳng. hoắc sực nhìn Lâu An Bình Ráng vẻ đáng sợ bao phủ toàn bộ lên phủ thái tử. Hắn khẽ mở miệng, ngữ điệu lạnh như băng nói. Nói như vậy, nghĩa là lâu thượng thư kiên quyết muốn bắt người đi ngay tại phủ của ta sao? Vi thần nếu muốn điều tra về cái chết của nữ nhi, thì nhất định phải đưa lâm lương đế đi. Hoặc sực hỏi ngược lại. Nếu như ta không đồng ý. Lâu ăn bình chắp tay lại, vung vạt áo lên, từ từ quý đầu xuống. Nói, mong điện hạ suy xét một câu này của Lâu An Bình, người nào nghe thì chỉ cảm thấy như ông đang khuyên nhủ, nhưng hoác sực thì lại nghe ra một ý khác. Tầm mắt hắn thờ ơ nhìn Lâu An Bình, ông ta là một quân cờ mà hắn đặt trong triều đình, vì để cho quân cờ này tránh thoát được cái nhìn của mọi người, hắn đã phải hao tổn rất nhiều nhân lực, vật lực và tài lực. Mục đích là để vào thời khắc quan trọng có thể nhận được sự trợ giúp của ông ta. Nếu vì chuyện này mà mất đi Lâu An Bình thì cũng coi như những tâm sức mà hắn đã giao ra hoàn toàn là uổng phí. Lâu An Bình chính là lợi dụng điểm này để bắt hắn phải đưa ra lựa chọn. Đáng tiếc là Lâu An Bình đã theo hắn lâu như vậy mà vẫn chưa hiểu gì về hắn cả. Không có sự cho phép của ta, không ai được đưa nữ nhân của ta đi. Hoác sực mỉm cười, ánh mắt lạnh lùng liếc qua một lượt, ngữ điệu kiên định khiến cho mọi người chấn động. Các ngươi không được phép, cả lâu thượng thư ngươi cũng không được. Thái độ của Hoác sực rõ ràng tỏ ý không thương lượng, lâu ăn bình cũng biết là mình đã tính sai. Ông có thể nhìn ra sự tức giận và thái độ thay đổi của Hoác sực đối với ông. Nếu còn tiếp tục tranh chấp như vậy thì cả hai bên đều không có lợi. Suy đi tính lại, ông quyết định lấy lui làm tiến. Nếu hôm nay không vào được phủ thái tử thì ông sẽ đổi cách khác, bất luận thế nào thì ông cũng phải điều tra cho rõ chuyện này. Nghĩ tới đây, Lâu An Bình liền chắp tay lại cung kính nói. Vậy vi thần xin lỗi đã quấy dày, vi thần xin phép cáo lui. Hoác rực nổi danh lãnh khúc. Những nha môn thì về vừa thấy hoác dực trở về phủ thì cũng sợ đến mức suýt tiểu ra quần rồi, thấy thái độ của lâu ăn bình thì bọn họ càng không dám lên tiếng, đang cúi đầu muốn rời đi thì lại nghe thấy thanh âm lạnh lùng của hoác dực truyền tới. Chuyện hôm nay, ta tạm thời bỏ qua cho các ngươi, nếu còn xảy ra lần nữa, ta tuyệt đối sẽ không nên.